Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Trên đỉnh núi, Diệp Âm Trúc cũng không nhìn lửa cháy bừng bừng trên sườn núi. Hắn biết mặc dù giờ đây ma pháp hỏa cầu phối hợp thân gỗ có thể gây thương tổn cho đối phương, nhưng hiệu quả so với lúc đầu ở Bố Luân nạp lại kém hơn rất nhiều. Thời tiết cùng với địa hình này, sử dụng hỏa công không có khả năng khắc địch chế thắng nhưng giảm bớt nhuệ khí, giảm bớt lực chiến đấu của đối phương cũng là không có vấn đề gì dưới sự chỉ huy của diệp âm trúc chiến sĩ nhanh chóng cõng ma pháp sư trên lưng rút lui về đỉnh núi mã cách lý cực kỳ phẫn nộ lúc này đang chỉ huy thủ hạ sư nhân thân vệ phối hợp với báo nhân viên nhân dập lửa thân gỗ oanh kích đại quy mô kèm theo hỏa cầu xuất hiện không chỉ làm chướng ngại vật ngăn cản đường tiến quân của thú nhân đồng thời tạo thương tổn thật lớn đến gần ngàn thú nhân thương vong thú nhân thân thể cường hãn chính thức tử vong chỉ do bị hỏa cầu nổ và bị thân gỗ lăn xuống đè chết nhưng số bị thương lại vô cùng nhiều hồ nhân khẳng đặc hoàn toàn tỉnh táo thấp giọng đề nghị với mã cách lý Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta phải lập tức xung phong, không thể cho đối phương cơ hội bổ sung công sự phòng ngự được. Xem qua bộ dạng bọn chúng, nhân số quả nhiên không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ không rút lui nhanh như vậy. Mã cách lý hừ lạnh một tiếng, muốn nhanh cũng nhanh không được, thú nhân trời sinh kỵ lửa, chỉ có sư nhân cao quý chúng ta là không, muốn quét dọn sạch sẽ đống chướng ngại vật này cần không ít thời gian. Đám người Mễ Lan này thật hèn hạ. Khẳng đắc, ngươi xem bên đối phương có chừng bao nhiêu ma pháp sư? Khẳng đắc lắc đầu nói, không cách gì phán đoán được bất quá từ phạm vi công kích của ma pháp mà xét thì số lượng ma pháp sư bên phía đối phương hẳn là không ít, nhưng thực lực cũng không quá gây gớm, dù sao bọn chúng chỉ là sử dụng hỏa cầu thuật bình thường công kích. Bọn thú nhân chỉ vừa nhìn thấy hỏa cầu oanh kích phát nổ là đã vội vàng rút lui, làm gì còn thời gian đứng lại xem xét phân biệt đây là hỏa cầu cấp bậc nào. Rất nhanh chóng, Diệp Âm Trúc đã mang theo trọng kiếm chiến sĩ cùng ma pháp sư rút quân về đỉnh núi, hợp quân cùng áo lợi Duy Lập. Áo lợi Duy Lập tự nhiên cũng đã nhìn thấy hỏa trận dưới núi. "Âm Trúc, tình hình bây giờ thế nào?" Diệp Âm Trúc nói tạm thời bọn chúng không thể tấn công lên đây số lượng thương vong khó phán đoán chính xác bất quá lang kỵ binh của quân đoàn thú nhân biên giới này cũng không tham gia tấn công chỉ có bộ binh bình thường trải qua một đợt giải thảm bằng thân cây cùng hỏa cầu như vậy lực chiến đấu của bọn chúng nhất định là có tổn thất chờ bọn chúng tấn công lên núi chúng ta sẽ tiếp tục tập kích đến lúc đó chỉ cần ma pháp sư phát huy toàn bộ lực chiến đấu bọn chúng có muốn rút lui e là cũng không có khả năng có 50 đại ma pháp sư hỗ trợ công kích trận chiến giữa năm người với năm thú nhân bọn họ ứng phó cũng không đến nỗi quá khó khăn mã cách lý cùng với quân đoàn biên giới của hắn tấn công lên núi tốc độ hành quân so với diệp âm trúc dự đoán còn nhanh hơn một chút lửa vẫn còn cháy lớn nhưng có thân vệ của mã cách lý ra sức dập lửa cố gắng cũng có thể tạo một thông đạo cho đại quân thú nhân tràn qua lúc này đã lên tới giữa sườn núi hành quân rất nhanh nhằm phương hướng đội quân của diệp âm trúc không thể không thừa nhận báo nhân cùng viên nhân tốc độ di chuyển mau lẹ dị thường mặc dù không ít tên bộ lông bị lửa táp cháy nham nhở nhưng khí thế sung phong vẫn cực kỳ mãnh liệt không hề kém cạnh lúc đầu bảy trận Áo lợi duy lạp quát to một tiếng, 450 chiến sĩ xếp 250 trọng kiếm chiến sĩ dàn hàng đứng trước, 200 trường mâu chiến sĩ đứng ở phía sau, khôi giáp chỉnh tề đứng trên đỉnh núi. Lấy thế trên cao đón đánh địch nhân công kích. Diệp Âm Trúc đứng phía sau đám chiến sĩ, hắn cũng không hề gia nhập trận doanh ngăn cản thế công của đối phương, 50 ma pháp sư mới là do hắn chỉ huy, chuẩn bị sử dụng ma pháp các người có khả năng sử dụng mạnh nhất mà không quá tổn hao ma pháp lực. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị, nghe mệnh lệnh của ta thì phóng ra, công kích phạm vi rộng, bao trùm toàn bộ đối phương. Rõ? Ma pháp sư nghiêm nghị hô lớn một tiếng, nguyên tố hệ hỏa đang lưu chuyển trong không khí trở nên cuồng bạo kịch liệt. Diệp Âm Trúc đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, dõi mắt quan sát thú nhân đang hành quân trên sườn núi. Từ xa hắn quan sát thấy tung tích của đội thân vệ bao gồm 100 sư nhân, toàn bộ đều là sư nhân thân cao ngoài ba thước. Thân vệ này bao quanh một gã sư nhân khác thân thể trắng kiện vô song, mặc khôi giáp hùng tráng. Bên cạnh tên sư nhân to lớn còn có một tên thú nhân vóc người nhỏ thó, cũng không biết là thuộc chủng tộc nào của thú nhân tên sư nhân to lớn lúc này đang vung một thanh trọng kiếm mà chỉ quân đội loài người mới có chỉ huy quân lính theo nhau xung phong hành quân trên chiến núi không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết tên sư nhân mặc loại chiến giáp vốn rất hiếm thấy tại thú nhân tộc này chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thú nhân biên giới trước mặt diệp âm trúc nhẹ nhàng ngồi xuống trong lòng tính toán thận trọng hắn lấy ra thần khí phi bộc liên châu cầm trên tay lúc này thú nhân xung phong lên đỉnh núi khoảng cách cũng ngày càng gần nhưng hắn cũng không hề hạ lệnh cho công kích lúc này thú nhân đang hành quân trên sườn núi tốc độ đi tới rất nhanh hơn nữa thế trận sắp xếp phân tán rất lớn nếu như lúc này phát động đại công kích bằng ma pháp có thể chân chính gây thương tổn cho đối phương số lượng không nhiều lắm chỉ có sau khi lên núi quân đội thú nhân tập trung lại một chỗ giao chiến cùng đám chiến sĩ bên mình trận hình tập trung dày đặc lúc đó ma pháp công kích mới tạo ra hiệu quả tối ưu diệp âm trúc mỉm cười trong mắt toát ra một tia nhu hòa mặc dù chiến đấu chưa hoàn toàn triển khai nhưng trong lòng hắn thì dường như đã nắm chắc phần thắng hắn đột nhiên phát hiện loại cảm giác thao túng chiến trường này thật sự vô cùng thoải mái Sinh tử của địch nhân cùng thực lực và toán tính của đối phương, hoàn toàn nằm gọn trong sự khống chế của mình. Đám linh thú nhân xung phong nhanh nhất rốt cục cũng lên tới đỉnh núi, đó là báo nhân tốc độ nhanh nhất, chí ít có hơn trăm thân hình cao lớn báo nhân vọt tới trước mặt Mễ Lan chiến sĩ. Xét về độ cường kiện của thân thể thì báo nhân còn xa mới sánh được với viên nhân cùng sư nhân, nhưng tốc độ của bọn chúng thì nhanh vô cùng, vũ khí công kích chính là cặp vuốt bé nhỏ. 300 tử thần dưới sự chỉ huy của Diệp Hồng Nhạn, động tác chỉnh tề đều tăm tắp, trường mâu chiến sĩ vung mâu, trọng kiếm chiến sĩ hòa kiếm Áo lợi duy lạp mệnh lệnh cho 150 chiến sĩ còn lại rất đơn giản, trọng kiếm chiến sĩ của 300 tử thần này làm thế nào, các người cũng thực hiện động tác y hệt như thế. Kinh nghiệm trên chiến trường, đám chiến sĩ này mới chỉ là gà con, làm sao so sánh với 300 tử thần đã kinh qua thực chiến cùng huấn luyện khắc nghiệt. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để học tập. Cho nên cùng động tác hô kiếm với trọng kiếm chiến sĩ của 300 tử thần, 150 lục cấp đại địa chiến sĩ cũng đều vung cao trường kiếm trong tay mình lên. Mặc dù động tác chậm hơn chút ít nhưng nhìn qua cũng thấy hết sức chỉnh tề mắt nhìn thấy hơn trăm tên thú nhân sông đến, móng vuốt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giết. Diệp Hồng nhạn quát to một tiếng, trọng kiếm trong tay chiến sĩ dài đến một thước rưỡi, bề ngang tám tất nhất thời chém thẳng ra ngoài. Mỗi một chiến sĩ của 300 tử thần khi chém kiếm ra đều không trở lại thế phòng ngự, đồng thời với một kiếm chém ra, từ hai phía bên cạnh thân họ là hai thanh trường mâu phóng tới, tựa như độc xà bảo vệ, đồng thời cũng bù đắp khuyết điểm của công kích. Công kích nghiêm mật, căn bản không cho đối phương một cơ hội cản phá hay tránh né. Một đám mây máu trong nháy mắt phóng ra nồng đậm trước mặt 300 tử thần. So với bọn họ, tình huống bên phía 150 lục cấp chiến sĩ kém hơn một chút, mặc dù đấu khí của bọn họ mạnh mẽ hơn nhưng do không có trưởng mâu yểm hộ, trọng kiếm chém xuống tốn sức nhiều hơn, cũng không thể nào có được khí thế như của 300 tử thần. Mặc dù có không ít báo nhân bị chém ngã hoặc bị trọng thương, nhưng cũng có số ít bọn chúng bằng vào tốc độ cực nhanh, đột phá qua khe hở giữa hai lần công kích, huy động tối đa tốc độ cùng khả năng tránh né, tiến vào sâu trong trận địa của Mễ Lan chiến sĩ, mã cách tran đia cua my hạ lệnh cho báo nhân chỉ có lợi dụng tốc độ lẩn vào phía sau lớp phòng ngự của mỹ lan chiến sĩ lập tức ra tay giết chết ma pháp sư có thể dựa vào tốc độ né tránh cùng may mắn thoát qua phòng tuyến của mỹ lan chiến sĩ chỉ có hơn 10 tên báo nhân bọn chúng vừa tiến vào phía sau mỹ lan chiến sĩ lập tức thấy được 50 ma pháp sư đang chuẩn bị ma pháp thú nhân bản tính hiếu chiến báo nhân trong nháy mắt bộc phát chiến đấu lực mãnh liệt nhanh chóng phóng thẳng đến chỗ ma pháp sư đang đứng với thân thể yếu ớt của ma pháp sư một khi để báo nhân tiếp cận tất nhiên sẽ bị giết chết toàn bộ Áo lợi Duy Lập đã nhanh chóng quay trở lại cứu viện, hắn rất rõ ràng, với thực lực của 150 lục cấp chiến sĩ do mình chỉ huy này, vốn không có khả năng để cho báo nhân xông qua khe hở đột phá trận doanh, cho dù là đám báo nhân này tốc độ nhanh hơn cũng không có khả năng, nhưng chỉ là do kinh nghiệm lâm địch còn thiếu cùng vấn đề tâm lý khiến cho bọn họ không thể chính thức phát huy thực lực vốn có. Ma pháp sư vốn cực kỳ trân quý, lúc này đừng nói đến chiến sĩ lục cấp xung quanh hắn, ngay cả áo lợi Duy Lập lam cấp cường giả cũng không phản ứng kịp, cho dù là cấp tốc quay lại cứu viện cũng không có khả năng. Ngay lúc này Từng đạo ánh sáng vàng nhạt, phảng phất giống như đến từ địa ngục, trong tiếng rung trầm trầm của âm thanh sạch qua nhanh chóng quét qua người hơn mười tên báo nhân nọ. Đám báo nhân đang vọt tới trước, thân thể tựa hồ đông cứng lại trong một nháy mắt. Đoàn công kích của bọn chúng cũng vĩnh viễn không còn khả năng uy hiếp tới ma pháp sư nữa. Máu tươi văng ra tung tóe, rơi cả vào người ma pháp sư đang đứng gần đó. Đó là máu tươi mang theo sát khí nồng đậm. Lúc này ma pháp sư sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Vừa rồi trong số bọn họ có không ít người đã chuẩn bị thuấn phát ma pháp nghênh chiến với báo nhân công kích. Phục tùng mệnh lệnh chỉ huy là điều kiện đầu tiên của quân nhân, các người đang làm gì vậy? Âm thanh Diệp Âm Trúc trầm trầm lãnh đạm mà tràn ngập sát khí vang lên trong tay mỗi một ma pháp sư. Âm thanh đó tràn đầy lực trấn nhiếp, mang theo phụ trợ của tinh thần ma pháp, nhất thời kéo ma pháp sư đang trong trạng thái hoảng loạn tình táo trở lại. Diệp Âm Trúc ánh mắt chạm vào ánh mắt áo lợi duy lạp trên không trung, phía sau có ta, phía trước cứ toàn lực ngăn địch. Áo lợi duy lạp cũng không cần nói thêm điều gì, Diệp Âm Trúc chỉ trong nháy mắt giết hơn 10 báo nhân, thực lực hiển lộ làm trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngất trời. Từ trước tới giờ, hắn vẫn nghĩ rằng Diệp Âm Trúc mặc dù ma pháp âm nhạc lợi hại, nhưng thủ đoạn công kích vẫn thua kém mình. Nhưng nhìn tình thế lúc nãy, Diệp Âm Trúc không những cầm ma pháp đáng sợ kinh người mà phương pháp công kích cự ly dài, lấy mạng địch nhân trong nháy mắt như vậy, mình cũng không cách nào so sánh với hắn được. Kỳ thật ngay cả bản thân Diệp Âm Trúc đối với biểu hiện vừa rồi của mình cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn khống chế âm nhận vô cùng chính xác, tuyệt không có một tia nào sai lệch. Vốn sẵn sàng chuẩn bị phát ra đợt âm nhận thứ hai căn bản không cần thiết nữa, đây chính là hiệu quả của tinh thần lực khống chế lúc nãy thi triển thần âm quang hoàn làm cho hắn tiêu hao tinh thần lực không ít nhưng bù lại cũng có rất nhiều điểm lợi ích đợt công kích đầu tiên của báo nhân thất bại phía sau thú nhân kéo đến ngày càng đông không chỉ có báo nhân tốc độ nhanh chóng mà còn có viên nhân sức mạnh cường hãn viên nhân cũng không dễ đối phó như báo nhân cho dù đối mặt trọng kiếm chiến sĩ bọn chúng cũng có thể ỉ vào thân thể cường tráng chống đỡ chỉ cần không bị chém chúng chỗ yếu hại nhất thời không thể giết được bọn chúng 450 trăm mỹ lan chiến sĩ ngày càng chịu áp lực lớn đấu khí không thể tiếp tục bảo tồn hoàng sắc cùng lục sắc đấu khí Hai màu sắc đấu khí này lần lượt xuất hiện trên áo giáp cùng vũ khí của bọn họ. Nương theo đấu khí phóng thích, bọn họ mạnh mẽ ngăn trở thế xung kích của thú nhân quân đoàn biên giới, cương quyết không lùi nửa bước. Có một vài tên may mắn lọt qua được hàng rào phòng ngự này, lập tức sẽ bị âm nhận của Diệp Âm Trúc hủy diệt. 5000 thú nhân binh sĩ, ngoại trừ những kẻ thương vong dưới thân gỗ cùng hỏa cầu công kích, còn thừa đã vây chặt đỉnh núi, toàn bộ vây chặt tứ phía đoàn quân 500 người của Diệp Âm Trúc, không ngừng phát động tấn công. Mã Cách Lý cùng khẳng đặc đứng ở phía sau, do 100 sư nhân bảo vệ xung quanh. Tỉnh táo quan sát chiến trường, sắc mặt Mã Cách Lý đã trở nên càng ngày càng khó coi. 5000 đấu với 500, trận chiến này đáng ra là không phải lo lắng, nhưng lúc này Mã Cách Lý lại phát hiện ra, tinh nhuệ chiến binh thủ hạ của mình, cơ bản là không thể mang lại bất kỳ thương tổn nào cho đối phương được. Những chiến sĩ con người này tự nhiên cũng có đấu khí không kém, thú nhân thiếu trang bị rất khó mà, mà tạo thành thương tổn thực chất trên khải giáp cứng rắn của họ, mà trong tay bọn cầm trọng kiếm cùng trường mâu có đấu khí. Thú nhân chiến sĩ thương vong vô số, lại càng đang gia tăng, nhất là báo nhân có lực phòng ngự yếu ớt. Cả đại đội báo nhân, ngoại trừ phần giữa sườn núi vẫn ở phía ngoài, lúc này cũng đã tốn thất hơn phần nữa. Không thể đợi nữa rồi, theo ta công kích, đem con người ti tiện này ghiền thành phấn bụi. Nhân sư cao quý, dùng danh nghĩa của lôi thần, công kích. Má cách lý thật sự không thể để cho quân đội của mình tổn thất nữa. Hắn không biết đấu khí của những con người chiến sĩ này có thể duy trì được bao lâu. Nếu như còn tiếp tục vững chắc như hiện tại, sợ rằng kết quả cuối cùng là phòng ngự của đối phương không phá được mà toàn quân mình bị diệt. Dưới tình huống này, hắn không thể không thống lĩnh thân vệ tối cường nhân sư của mình trực tiếp gia nhập chiến đấu diệp âm trúc ngồi trên cự thạch nhìn mã cách ly cùng thân vệ của hắn hướng đỉnh núi chạy tới trong mắt nhất thời hiện lên một tia sắc lạnh đợi được ngươi rồi ma pháp sư ma pháp bao trùm phát bọn ma pháp sư đã chuẩn bị một lúc lâu rốt cuộc đã có lệnh của diệp âm trúc lúc này đây bọn họ phát huy uy lực của ma pháp mà bọn họ am hiểu nhất tiếng âm sướng chú ngữ trầm thấp từ miệng năm mươi ma pháp sư cùng vang lên trong sát na một cơn sóng lục quang nương theo khí lưu không ngờ từ thân thể họ bốc lên hỏa nguyên tố vốn tụ tập dày đặc trên núi nhất thời trở nên cùng bạo lên liệt diễm hỏa tường không biết vị ma pháp sư nào phóng ra ma pháp của mình đầu tiên theo đạo lực quang hướng đến chiến trường bắn lên trong một lúc hỏa tường cao đến 3 mét rộng chừng 30 thước đã xuất hiện trên chiến trường lúc đó nhân sĩ thú nhân đang lao tới nhất thời không thể dừng lại đâm vào hỏa tường lục cấp hỏa diễm rất nóng không chỉ đơn giản thiêu đốt lông mau thôi theo một tiếng kêu thảm thú nhân đang trùng kích nhất thời chậm lại Như liệt diễm hỏa tường chỉ là khúc khởi đầu của năm hệ hỏa ma pháp sư viêm long tam truyền địa hỏa truyền dũng hỏa diễm lưu tình một đám ma pháp trung cấp hệ hỏa từ trên trời rớt xuống màu xanh lục cùng ánh lửa cơ hồ trong phút chốc bao trùm cả địch nhân trong chiến trường diệp âm trúc quả thật rất biết nhẫn nhịn cho dù dưới tình huống chiến sĩ đối phương đánh sâu vào hắn vẫn nhẫn nại không cho ma pháp sư tham chiến bởi vì để một trận là thắng sự nhẫn nại của hắn đã mang tới hiệu quả tốt nhất bởi vì khi trùng phong huyết tính bộc phát ý nghĩ đơn giản của thú nhân sớm đã quên sự tồn tại của ma pháp sư tranh nhau trùng kích vào khiến cho trận hình của bọn chúng cực kỳ dày đặc trong ma pháp trung cấp của hệ hỏa ma pháp sư viêm long tam chuyển là cái thường thấy nhất cũng không phải gọi về dòng lửa chân chính chỉ là hỏa nguyên tố ngưng kết thành một dạng hỏa long dài khoảng 5 mét đường kính một mét nhìn như hình thái của rồng trong trận hình của địch mà xuyên toa duy trì cũng không được lâu nhưng viêm long không theo quy luật này có thể khi chuyển hướng có bao trùm rất nhiều thú nhân vào trong nhất là dưới tính huống khi có 20 đầu viêm long cùng chuyển động hai đầu ngân long từ trên không nhìn thấy một màn kia cũng không nhịn được than thầm người nhiều thì lực mạnh ma pháp sư cũng đồng dạng như vậy nếu lấy ma pháp lực đơn giản chia cho số lượng ở đây mà xem ma pháp lực bọn đại ma pháp sư này tuyệt đối không thể so với một ngân long cấp 9. mã cách ly đang mang đám sư nhân của hắn lập đội mà gia nhập vào thì thấy hỏa diễm màu xanh lục bao trùm cơ hồ ngay lập tức hắn nghe trong tay mình tràn ngập tiếng kêu thảm cùng tiếng gào thảm thiết một trận khí lưu nóng rực theo đó mùi thịt nướng bốc lên hỏa diễm cực nóng làm hắn căn bản không thể tiến tới thêm nửa bước cơ hồ theo bản năng bắn nhanh về sau tránh những ma pháp hệ hỏa trung cấp đang bao trùm thân thể sư nhân cường tráng vừa nhanh nhẹn đều không tồi đối với thú nhân mà nói bọn họ có một loại năng lực quý giả đó là tính chịu lửa đương nhiên chỉ chịu được một trình độ nhất định lúc này thì năng lực chịu hỏa trên thân thể cường tráng của chúng chỉ có thể giúp cho bọn thân vệ này rút lui về chỗ của quân đoàn trưởng thoát ly khỏi phạm vi bao trùm của hệ hỏa ma pháp 50 đại ma pháp sư đồng thời phóng ra thì sinh ra hiệu quả tuyệt đối kinh khủng dưới ma pháp công kích có phạm vi bao trùm khổng lồ ngọn lửa màu lục cơ hồ có thể làm cơ thể của bọn thú nhân trong chớp máy bị thiêu cháy cũng không thể dễ dàng dập tắt được ngọn lửa mặc dù không thể nói là thiêu đốt linh hồn nhưng một khi hỏa diễm bao vây một khu vực lớn cũng như chú định là sinh mạng của những thú nhân chiến sĩ phổ thông đã đi đến khúc cuối những chiến sĩ nên đón địch nhân chính diện cũng nhất thời giảm đi áp lực ngoại trừ những thú nhân cách họ khá xa nhờ vào các làn sóng hỏa nhiệt nên đông đáo thú nhân theo đó đã bị bao phủ trong một phiến biển lửa màu lục sát áo lợi duy lạp hét lớn một tiếng dẫn đầu sĩ si tốt nhanh chóng xông ra làm một thông suất ưu tú hắn đương nhiên biết lúc này phải làm thế nào lúc này thú nhân phía sau là liệt hỏa chỉ có cách cùng mấy trăm người bọn họ nghênh kháng Những thú nhân này đã không có đường lui, lúc này không toàn lực trùng sát thì đợi khi nào. 500 lực cấp chiến sĩ đồng thời bạo phát, thân là đại địa chiến sĩ, dưới tình huống không cần bảo trì đội hình, lực chiến đấu của thân thể bọn họ hoàn toàn phát huy ra. Đối với những thú nhân hoàn toàn lâm vào sự hoảng sợ chỉ có thể triển khai giết chóc cường hãn. Có trận chiến đêm qua, lúc này những chiến sĩ trẻ tuổi đã từ từ thích ứng loại cảm giác giết chóc này, trên chiến trường chỉ có hai loại tình huống, một là bị giết, hai là giết người. Muốn sinh tồn ở đây, vậy trước tiên phải hủy diệt địch nhân, qua chiến trận thật sự Bọn chiến sĩ trẻ tuổi đã hiểu được đạo lý này, 300 tử thần lui về sau bảo hộ ma pháp sư. Âm thanh của Diệp Âm Trúc truyền vào trong tay Diệp Hồng Nhạn cùng 300 chiến sĩ, Diệp Hồng Nhạn vung tay, 300 chiến sĩ đồng thời lui lại, tạo thành từng lớp bao quanh đám ma pháp sư. Mặc dù bọn họ biết lúc này thú nhân không có năng lực tiếp tục công kích, nhưng đối với mệnh lệnh của thượng cấp vẫn chấp hành không do dự. Áo lợi duy lập, mục tiêu của nhiệm vụ: sát. Từ trên cao nhìn xuống, Diệp Âm Trúc tự nhiên thấy rõ tên sư nhân quân đoàn trưởng lúc này dưới sự bảo vệ của bọn thân vệ đang kinh hoàng rút lui. Thú nhân mặc dù hiếu chiến, nhưng hiện tại đột nhiên toàn quân đối diện với một loại tình huống chiến đấu bất khả tư nghị. Bọn chúng đã không còn một chút lòng tin để chiến đấu. Trọng kiếm trong tay áo lợi duy lập dơ lên cao, một chùm sáng màu lam trong một thoáng bộc phát, hóa thành một quang cầu màu lam thật lớn chén xuống. Lúc này, hiệu quả khủng khiếp của ma pháp hệ hỏa trung cấp cũng đã trôi qua. Trên mặt đất chỉ còn không ít thân thể thú nhân bị thiêu đốt. Dưới một nhát chém mạnh của hắn, chỉ thấy lam quang trong nháy mắt bộc phát, nhất thời trong ngọn lửa bị chém ra thành một con đường. Đi theo ta. 150 đại địa chiến sĩ dưới sự xuất lĩnh của áo lợi duy lạp, nhất thời hướng mấy trăm sư nhân kia đuổi theo. Ngồi trở trên cao nhìn tiến triển của trường chiến đấu. Diệp âm trúc trong lòng không nhịn được thở dài, khó trách ma pháp sư là bảo vật của mọi quốc gia. Trên chiến trường chỉ cần vận dụng được, công kích cường đại của ma pháp sư tuyệt đối có thể thay đổi càng khôn. Sợ rằng chỉ có cường quốc như Mễ Lan mới có thể vì thất quốc thất long bài vị chiến đưa ra đông đảo đại ma pháp sư trẻ tuổi can khon so rang chi co cuong quoc nhu my lan moi co the vi phú như thế còn tiểu quốc như a tạp địch á a tạp địch á vương quốc sợ rằng tìm khắp cả nước cũng không tìm ra nhiều thanh niên tài năng như vậy đương nhiên lục cấp ma pháp sư cũng phân tốt kém chỉ cần có thiên phú tốt cùng với sự nhạy cảm khi cảm ứng ma pháp nguyên tốt qua 10 năm nỗ lực tu luyện đạt đến lục cấp cũng không phải chuyện khó khăn nhưng mà khi vượt qua lục cấp thì lại có xu hướng khó khăn hơn thiên phú bình thường không thể đạt tới mà phải là thiên phú cực cao siêu việt người thường cùng với nỗ lực mới có khả năng đạt được đó là nguyên nhân tại sao hải dương thường hạo Mã Lương lúc trước nhờ tinh thạch của ma thú cấp 9 trực tiếp đột phá thanh cấp thì kích động như thế, đạt được thanh cấp cũng tương đương với đạt được một tầng cấp khác. Đơn giản mà nói, lục cấp cùng thanh cấp trên lệch không nhỏ, giống như sự khác biệt giữa học sinh cùng giáo sư vậy. Sư nhân ở trên núi thì tốc độ không thể bằng báo nhân cùng viên nhân, tự nhiên lại càng không thể so sánh cùng với lục cấp đại địa chiến sĩ. Trong chốc lát công phu, áo lợi duy lạp đã mang theo 150 đại địa chiến sĩ chặn đường chạy của chúng. Lúc này, bất luận quân đoàn trưởng Mã Cách Ly hay quân sư đặc lý của hắn đều bị lâm vào kinh hãi. Bọn chúng nghĩ không ra, nơi này chỉ có 150 quân sĩ Mễ Lan lại mang theo nhiều ma pháp sư cường đại như vậy, 5000 người của quân đoàn chủ chiến cơ đấy. Cơ hồ trong khoảnh khắc bị đánh tan, mà từng trận mùi thịt nướng bị cháy khét rất chân thật, cơ hồ đã hạ ý thức, Mã Cách Ly dưới sự bảo hộ của thân vệ rất nhanh chóng lui lại. Khi áo lợi duy lạp mang theo bọn đại địa chiến sĩ chạy tới thì Mã Cách Ly đã chạy vào sâu trong đáy cốc. Từ một quý tộc sư nhân đến vị trí quân đoàn trưởng như lúc này, hắn đã tham gia không ít chiến trường với con người, nhưng bộ dạng cảm thấy vô lực như hôm nay thì mới lần đầu hiểu ra. Sát Theo ta giết ra, chỉ cần tới chân núi, chúng ta còn có 5000 lăng kỵ binh tiếp ứng, không có thế núi yểm hộ, con người hèn hạ này ỉm ho có thể biến thành vong hồn dưới đao của chúng ta. Mã Cách Lý dù sao cũng là một thống suất không tồi, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể cổ vũ sĩ khí, rút trường đao ra trước, hướng áo lội duy lạp màu vào tới. Thanh sắc đấu khí đậm đặc trên chiến đao phóng ra, Mã Cách Lý đã xông tới trước. Sư nhân đúng là Bưu Hãn, dưới tình huống lâm tử thì triệt để bạo phát. Tiếng hô cường liệt, dùng lực lượng hơn xa con người của sư nhân Trực tiếp hướng đầu của áo lợi duy lạp chém xuống, từ khóe miệng của áo lợi duy lạp toát ra một tia cười lạnh, là trọng kiếm chiến sĩ xuất sắc nhất của Mễ Lan học viện, kinh nghiệm thực chiến của hắn so với những người cùng tuổi tuyệt đối phong phú hơn nhiều. Mắt thấy Mã Cách Ly nặng nghề bổ chiến đao tới, không né không tránh, thân thể trong nháy mắt cua my tốc, trong lúc kéo gần khoảng cách giữa Mã Cách Ly và bản thân, hai tay cầm trọng kiếm toàn lực đâm tới, vị trí mũi kiếm là chỗ gần chuôi đao của chiến đao trong tay Mã Cách Ly, cũng là chỗ có lực yếu nhất của Mã Cách Ly. Lam cấp đấu khí Trọng kiếm cùng chiến đao trực cùng bộc phát trong kiếm cùng chiến đao trực cùng bộc phát trong nháy mắt tiếp xúc. Bang một tiếng lớn, thân thể to lớn của mã cách ly đang vọt tới bỗng dừng lại, còn bị đẩy lui từng bước. Mà áo lợi duy lập thân thể so với sư nhân cường độ có kém một chút. Mã cách ly lại toàn lực công kích, mặc dù đấu khí của hắn nhất định chiếm thượng phong nhưng lại phải lui về phía sau một bước. Khi đấu khí của hai người đối kháng rõ ràng làm cấp sơ giai áo lợi duy lập đã chiếm thượng phong. Đại địa chiến sĩ rất nhanh đã quay quanh đội thân vệ sư nhân, chiến sĩ sư nhân toàn dựa vào thân thể cường hãn cùng lực lượng của chúng đang tiếc lúc này những nhân sư tương đương với hoàng cấp sơ giai chiến sĩ gặp được lại là lục cấp đại địa chiến sĩ, mà số lượng là 150 đối 100, trận chiến vừa bắt đầu. Đội thân vệ sư nhân đã bị áp chế tuyệt đối ở thế yếu, chia ra 3 chiến sĩ đối phó hai sư nhân. Trường chiến đấu này đã hiện ra cục diện bên nào phải ngã xuống. Đúng lúc này, một tiếng sang sảng rõ ràng, tiếng đàn đinh đong trong trẻo như mây trôi nước chảy vang lên, dường như nước chảy xuống nghỉnh, lại tràn ngập khí thế nguy nga, tựa như núi cao ngưng trọng. Một cơn sóng màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống bao phủ cả chiến tràng lẫn người hai bên trên đỉnh núi thân ảnh ưu nhã kia đang gảy trên một cây cổ cầm màu cam khí tức linh hồn của phi bộ liên châu cầm lại phóng ra một khúc dựa vào tinh thần lực khống chế chuẩn xác mặc dù khoảng cách không gần nhưng diệp âm trúc lại khống chế cầm ma pháp của mình từ trên cao giáng xuống trực tiếp bao trùm phạm vị chiến đấu không lớn kia đây là một loại hình thức mở rộng của thần âm quang hoàn đem âm nhạc đặt lên một vị trí với phạm vi càng lớn hơn mà hiệu quả của cầm ma pháp cũng không tản mác càng tập trung phát huy tác dụng đây là vì mỗi ngày đều thao túng thần âm quang hoàn nhưng không cách nào bao phủ tất cả chiến sĩ diệp âm trúc hồ sơ suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một loại phương pháp sử dụng cầm ma pháp mới lúc này vừa vặn dùng những sư nhân trước mặt làm thí nghiệm đồng thời đem một thần âm quang hoàn thật lớn bao phủ hơn hai trăm người được thiên tài cầm đế tương đương lam thi nghiem đong thoi đem mot than am quang hoan that lon bao phu hon 200 nguoi đuoc thien tai cam đe tuong đuong lam cap ma pháp sư diệp âm trúc toàn lực diễn tấu lập tức sinh ra tác dụng cùng dạng đang chiến đấu nhưng chiến sĩ con người cùng chiến sĩ thú nhân lại có hai loại cảm giác nóng lạnh khác hẳn nhau đội thân vệ sư nhân bị tiếng đàn nhu hòa bao phủ dưới âm luật tăng mỹ chỉ có thể cảm thấy toàn thân giãn ra, mà chiến ý thôi thúc trong lòng cũng nhanh chóng giảm xuống. bất luận công kích ra ngoài hay lực lượng trong người cũng đều vô hình chung nhanh chóng yếu đi, mà tương phản cùng với bọn chúng, chiến sĩ con người lại cùng một dạng hưng phấn, lục cấp đấu khí chớp mắt đề thăng, đạt tới lục cấp cao giai chiến sĩ, thậm chí đạt tới thanh cấp sơ giai tiêu chuẩn, vốn đang ở thế mạnh chớp mắt biến thành thế áp đảo. thân vệ sư nhân trong một thoáng đã tiêu tùng, từng tên sư nhân từ từ gục ngã. trường chiến tranh này không còn gì để lo lắng. lam cấp thần âm cầm tông đệ nhất cầm khúc tăng phúc cùng suy yếu lần đầu tiên đạt hiệu quả hoàn mỹ nhất, cũng nhờ khúc này mà trận chiến 500 chống 5000 trở thành không có tổn thất nào. Đấu khí màu lam nhờ cầm khúc mà tăng vọt, Mã Cách Lợi cao 3 mét bị áo lợi Duy Lạp một kiếm đánh bay, ba đạo kiếm quang màu lam trên không trung xoay vòng như vẽ ra sự tử vong. So sánh con người cùng thú nhân chiến sĩ, ngoại trừ ma pháp sư mang đến ưu thế lớn, thì ưu thế lớn nhất là trang bị. Nhờ đấu khí bản thân cùng ưu thế gia tăng của Tâm Lam chiến giáp cùng với trọng kiếm Thủy Lam, thực lực áo Duy Lạp đã vượt qua Mã Cách Lợi với ưu thế thân thể to lớn. Dưới phụ trợ của âm trúc Ma Cách Lợi thậm chí cơ hội làm cho áo lợi duy lập gặp phiền toái cũng đã biến mất. Áo lợi duy lập không phải loại chiến sĩ tấn công điên cuồng, hắn luôn tỉnh táo để thống suất. Loại tỉnh táo này cũng tồn tại trong chiến đấu. Tiếng ầm ầm vang lên, vũ khí trong tay Mã Cách Lợi bị ba đạo kiếm chàm hoàn toàn nghiền nát. Mà sau đó một khắc, vị quân đoàn trưởng của Lôi Thần Bộ Lạc đã thấy được Tử Thần Triệu Hoán bộ Long Sư Nhân màu hoàng kim được lục cấp đấu khí bảo vệ trong nháy mắt bị nghiền nát. Lam Quang vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, đường tròn nọ đột xuất ra nhắm vị trí phòng ngự thấp nhất của sư nhân là yết hầu. Nhìn lại hai đạo thân ảnh chinh lịch với nhau, nương theo từng điểm tinh quang màu xanh lục bẻ nát, áo lợi duy lạp đã xuất hiện sau lưng mã cách lợi, trọng kiếm trong tay dơ lên cao, cùng là tuyên bố thắng lợi cuối cùng của chiến trường. Trong mắt mã cách lợi tràn ngập vẻ không cam lòng, ánh mắt hung hãn từ từ biến mất, thân thể to lớn giống như một khối núi bị đổ ầm ầm ngã xuống, đầu cùng cơ thể đã chia làm hai bộ phận riêng biệt. Ngoài trừ 300 tử thần, Mễ Lan chiến sĩ cùng ma pháp sư đều giơ cao vũ khí cùng ma phap su đeu do cao vu trượng trong tay, tiếng hoan hô thắng lợi cùng với cầm khúc vang vọng khắp núi thắng lợi, đây là thắng lợi đầu tiên của bọn chiến sĩ Mễ Lan trong nhiệm vụ lần này, hơn nữa là thắng lợi khi đối diện địch nhân gấp 10 lần. Mà thắng lợi này chính thức xác nhận địa vị của Diệp Âm Trúc trong lòng bọn chiến sĩ, chỉ huy của Diệp Âm Trúc có lẽ vẫn còn sơ hở. Nhưng khi chiến đấu bất luận là Âm nhận bảo vệ hai thần Âm Tăng Phúc sau này, đều đem đến tác dụng quyết định trong chiến đấu. Áo Lợi Duy Lạp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, Diệp Âm Trúc hai tay giữ dây đàn, giảm đi dư âm. Ánh mắt chạm nhau, Áo Lợi Duy Lạp đưa kiếm vào tay trái, tay phải giơ lên đỉnh đầu, vươn ngón cái ra dưới tác dụng của thần âm bao hàm cả vui sướng lẫn lâm ly làm công kích của hắn đạt đến lực lượng chiến đấu cao dài hơn mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhưng áo lợi duy lạp lại phát hiện chính mình lại thích được thần âm quang hoàn bao phủ khi chiến đấu hồ nhân khẳng đặc bị ba trọng kiếm áp chế đưa đến trước mặt diệp âm trúc lúc này sắc mặt của vị trí giả hỗn biên quân đoàn đã biến thành màu xám là năm đánh năm cơ đấy từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc lại chỉ có một đoạn thời gian ngắn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới năm người trước mắt lại cường hãn như thế Kỳ thật bọn thú nhân phán đoán cũng không sai, địch nhân của họ chỉ có 500, nhưng một người trong 500 lực lượng tinh nhuệ này so với hai người trong Mễ Lan quân đoàn còn lợi hại hơn, không tổn thất, đối phương không tổn thất ai cả. Đừng nói chống cự, Khẳng Đạc bây giờ thậm chí đã từ bỏ ý niệm giữ lại sự sinh tồn của mình. Lam Quang lóe lên, áo lợi duy lạp đi tới bên người Diệp Âm Trúc âm trúc. Theo truyền thống của quân đoàn thú nhân, hô nhân là quân sư, người này chắc là có thể cung cấp cho chúng ta không ít tin tức. Diệp Âm Trúc thu hồi phi bộc liên châu nhì Khẳng Đạc, Ánh mắt trong suốt của hắn trở nên giống như hàn đàm thâm sâu, hai đạo ánh mắt lăng lệ như khoan thẳng sâu trong mắt Khẳng Đạc. "Ngươi tên gì?" Âm thanh của Diệp Âm Trúc rất nhẹ nhàng. Mê Lan chiến sĩ bên cạnh thấy ra thì không có cảm nhận gì, nhưng trong đầu Hồ Nhân Khẳng Đạc thì như ma âm xâm vào não. Tinh thần phòng tuyến vốn yếu đuối của Hồ Nhân trong nháy mắt tan rã. "Ta, ta gọi là Khẳng Đạc." Ánh mắt Hồ Nhân trở nên mù mịt. Tinh thần ma pháp thôi miên khống chế hắn tuyệt đối không có khả năng chống cự. Lôi thần bộ lạc gần đây đều binh đến cực BAC hoang nguyên làm gì? tại sao số lượng quân thủ ở đây của các ngươi so với lúc trước không giống nhau cụ thể tại sao ta cũng không biết chúng ta chỉ là theo mệnh lệnh của tù trưởng truyền xuống hình như đang tìm tung tích của ải nhân tộc mà hiện tại cũng không có kết quả bọn ta có ba quân đoàn phòng thủ biên giới thì hai đã được lệnh vào cực bắc hoang nguyên tham gia hành động nghe nói lần này tìm tòi rất kỹ lưỡng không chỉ lôi thần bộ lạc cả chiến thần bộ lạc cùng sở la môn bộ lạc cũng tham gia vào ba vị tù trưởng đại nhân tự hồ rất coi trọng tìm kiếm ải nhân sao diệp âm trúc trong lòng thầm cười lạnh Sở ra tìm từ tinh bỉ mông cùng sơn lĩnh cự nhân thì đúng hơn, để cho bọn chúng tìm cho kỹ đi, đánh vỡ đầu bọn chúng cũng không có khả năng tìm ra thân ảnh của Tử Cùng mình. Bọn họ đều ở lại trong lãnh địa cầm thành của mình. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe qua, trong mắt Diệp Âm trúc lộ ra một tia hàn quang nhàn nhạt, nhạt, tiếp tục hỏi: "Bây giờ quân đoàn trưởng của ngươi đã chết, ngươi có thể ra lệnh cho 5000 lang kỵ binh hay không?" "Có, có thể, địa vị của ta trong quân đoàn gần như là quân đoàn trưởng, khẳng đặc không chút do so dự trả lời." Hàn quang trong mắt Diệp Âm trúc làm hắn hoàn toàn mê muội quên mất cả chính mình quang mang trong mắt diệp âm trúc đột nhiên tăng cường một cổ tinh thần ba động cường liệt từ trong mắt xuất ra nhớ kỹ ánh mắt của ta cũng nhớ kỹ hình dáng của ta từ lúc này ta diệp âm trúc sẽ thành chủ nhân vĩnh viễn của người tinh thần cùng linh hồn ngươi sau này đều theo mệnh lệnh của ta trở thành người hầu trung thành nhất vâng nhớ kỹ ánh mắt cùng dung mạo của ngài tinh thần cùng linh hồn ta vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài ta hồ nhân khẳng đặc vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài vừa nói xong khẳng đặc hạ ý thức quỳ xuống đất hướng diệp âm trúc mà bái lại Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc lưu chuyển, tốt lắm, được rồi, ngươi bây giờ đứng lên đi, bây giờ ngươi có thể trở về. Mang theo Lang Kỵ binh còn lại của ngươi đến phía đông tìm kiếm. Nhớ kỹ, các ngươi gặp được địch nhân thì chúng đã hướng phía đông mà chạy trốn. Khẳng đắc nặng nề đáp vâng, chúng ta gặp phải địch nhân thì chúng đã hướng phương đông chạy trốn. Đáp xong những lời này, mang Theo vẻ mặt mờ mịt hướng phía chân núi mà đi. Áo Lợi Di Lạp nhìn Diệp Âm Trúc than một câu, không hổ là quan môn đệ tử của phất cách xâm viện trưởng, Âm Trúc, không ngờ đệ không những cầm ma đi ao loi duy lap nhin diep am truc than mot cau khong cường đại, cả tinh thần ma pháp cũng cường hãn như vậy thôi miên lạc ấn này sợ rằng sẽ theo hồ nhân kia cả đời có tin tức sai lầm này yểm hộ chúng ta tiến vào cực bắc hoa nguyên trong một khoảng thời gian chỉ cần ta yểm hộ cho tốt tất nhiên không bị phiền toái gì quá lớn diệp âm trúc chỉ mỉm cười cũng không nói thêm gì thôi miên khẳng đặc không chỉ đơn giản như bên ngoài mà là một con cờ hắn an nay so rang se theo ho nhan kia ca đoi co tin tuc sai lam nay yem ho chung ta tien vao cuc bac hoang nguyen trong thế giới của thú nhân tử một ngày nào đó sẽ phải xông vào thú nhân tộc có một quân sư của một quân đoàn làm nội ứng đối với chuyện công kích lôi thần trùy sau này cũng có tác dụng không nhỏ chỉnh sửa đơn giản một chút Bọn chiến sĩ Mễ Lan thậm chí không có một vết thương nhẹ Khải giáp trên người bọn họ đem công kích của thú nhân hoàn tàn cản ở phía ngoài Trải qua chỉnh sửa đơn giản Diệp âm trúc lập tức hạ lệnh, tiếp tục lên đường Lần này 500 tinh dệ của Mễ Lan dưới sự thống lĩnh của Diệp âm trúc Áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn chính thức bước vào cực Bắc Hoàng Nguyên Trong căn phòng tối, một thân ảnh cao cao lẳng lặng đứng đó thân thể nàng đều bị một bộ đồ đen bao phủ mái tóc dài màu lam buông ra sau lưng che mất đường cong hoàn mỹ trên kiểu đồn của nàng con đã quay lại ư một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong phòng đúng ta đã trở về con lại cao thêm một chút âm thanh của thân ảnh cao lớn có chút cô đơn cũng mang theo một chút áp lực cùng tình cảm nữ tử có mái tóc dài màu lam lạnh lùng nói ông gọi ta trở về để tham gia thất quốc thất long bài vị chiến ta sẽ đem toàn lực giúp ông còn chuyện thứ hai của ông tư liệu về quân đội của mỹ lan ta đã điều tra được một phần Sau này ta chỉ còn thiếu ông một chuyện Sau khi hoàn thành, ông cùng ta không còn quan hệ gì nữa Âm thanh nàng không có sắc thái tình cảm gì Trong mắt của nam tử cao lớn toát ra một tia đau khổ Con thật sự là hận ta như thế ư Ông nói gì? Nữ tử tóc lam thản nhiên nói Âm thanh nàng mặc dù không lạnh như băng Nhưng so với việc lạnh như băng càng đáng sợ hơn Thở dài một tiếng, nam tử cao lớn cười khổ Là thế, là ta có lỗi với mẹ con Bất quá con dù sao cũng là con gái của ta Chẳng lẽ con không thể cho ta một cơ hội sao? Chẳng lẽ giữa cha con chúng ta chỉ có ba điều kiện kia sao? Đúng, chỉ có ba điều kiện tồn tại, ta thừa nhận, ông cho ta một phần sinh mạng, nhưng mà ta không thừa nhận ông là cha ta. Sau khi ta hoàn thành ba điều kiện này, ta coi như đã trả lại nửa tính mạng đã nợ cho ông. Đến lúc đó, giữa ta và ông không có quan hệ gì cả, thật sự không thể hòa giải sao? Từ khi ta biết đến sự tồn tại của con, chẳng lẽ ta đối với con không tốt sao? Thiều nữ tóc lam cười lạnh một tiếng. Đối với ta tốt ư, ông là đối với thiên phú của ta tốt thôi nếu ta không có thiên phú xuất sắc nhất trong số đệ tử trong tộc không có thực lực như hiện tại ông đối với ta có tốt không ông một mặt dùng nữ nhân đáng thương đó để phóng xuất dục vọng của mình ra ngoài sợ rằng để đạt được lợi ích ông không ngại dùng các nàng giống như tặng cho thú nhân tộc không phải để chúng kiềm chế mễ lan sao ta cũng giống thế ông chỉ hy vọng lợi dụng năng lực của ta chúng ta chỉ có quan hệ lợi ích không cần phải cùng ta nói chuyện thân tình sẽ làm ta cảm thấy ác cảm ta không phải con gái của ông cũng không dùng họ của ông ta chỉ là hát phượng hoàng hắc phương hoàng Hắc Phượng Hoàng ư? Xoay mạnh người, thân thể cao lớn của nam tử run rẩy mạnh một cái. Tốt, con là Hắc Phượng Hoàng. Lần này Thất Quốc Thất Long bài vị chiến chúng ta phải thắng, tất cả ta đều chuẩn bị tốt rồi. Con tới làm thống lĩnh của bọn chiến sĩ con người của chúng ta, ta tin vào năng lực của con, con không thể thất bại. Nhưng hẳn là biết hậu quả của việc thất bại. Thất bại là chết. Chết sao? Ông nghĩ là ta sợ chết sao? Ông biết khi mẫu thân Lâm Trung nói cho ta biết tất cả chuyện phát sinh giữa ông và mẹ thì ta có cảm giác gì không? Đó là sống không bằng chết đối với ta mà nói. Có lẽ chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Ngươi, thân thể to lớn của nữ tử một lần nữa quay đi, trong mắt hung quang phát ra, một cỗ khí tức âm u cùng bá đạo bắn ra tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng tối, Hắc Phượng Hoàng không ngại đối mắt với phụ thân của mình, dường như áp lực khổng lồ kia không thể sinh ra ảnh hưởng nào đối với nàng, nhưng xương cốt trên người nàng đã bắt đầu phát ra tiếng kêu rất nhỏ, có thể nhìn ra lúc này nàng đang chịu áp lực lớn như thế nào. Quên đi, ta biết con vĩnh viễn không tha thứ cho ta, con đi đi, chuẩn bị cho tốt. Áp lực chợt biến mất. Nam tử cao lớn dường như già đi rất nhiều, tự mình ngồi xuống cái ghế lớn. Hắc Phượng Hoàng không nói tiếp, chỉ xoay người đi, chậm rãi bước ra ngoài. Ngọn đèn chiếu sáng ở cửa lộ ra hình dáng của nàng. Hắc Phượng Hoàng thân cao 1.75m, số đo ba vòng chưa được cập nhật. Vóc người cực kỳ cân đối, bất luận sự phong mãn trước ngực hay kiều đồn cong tròn, đều là một loại cao lớn khoa trương, nhưng mỗi bộ phận trên người nàng nhìn qua đều rất hài hòa, hai mắt cùng tóc của nàng cùng là màu lam. Đôi mi dài thanh tú, khuôn mặt hoàn mỹ, chỗ nào nhìn qua cũng hoàn mỹ tuyệt diễm như thế nhưng ánh mắt nàng lại phá hủy đi cảm giác đó là một ánh mắt tịch mịch lạnh như băng hoặc là sự yên tĩnh tuyệt vọng chỉ có người tim đã chết mới có ánh mắt này hai mắt nàng giống như đã hóa băng từ lâu là loại băng vĩnh viễn không thể tan ra thậm chí so với loại băng trong băng sông cực hàn thì còn lạnh hơn nhiều nếu diệp âm trúc cũng ở chỗ này hắn nhất định cực kỳ giật mình phát hiện dung nhan tuyệt mỹ trước mắt này hắn đã từng nhìn qua ở băng quyền khi đang đối diện với chiến tranh cự thú tạp tây tư thì tô lạp toàn lực phát động hóa thân thành luồng gió đen trong nháy mắt xuất hiện ra dung nhan như vậy Mà thân thể mềm mại của nàng cùng với hơi nước mênh mông trong phòng tắm cũng đã từng khắc sâu trong óc của Diệp Âm Trúc. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 20 ngày, từ khi rời Mỹ Lan thành hướng đến cực Bắc Hoàng Nguyên đã qua 20 ngày thời gian. Tiến vào cực Bắc Hoàng Nguyên đã hơn 20 ngày rồi. Tổng cộng 20 ngày thời gian trôi qua. Trong không gian giới chỉ của Diệp Âm Trúc đã có hơn 1500 cái tai sư nhân, mà số lượng thú nhân bị tiêu diệt đã vượt quá 5 vạn. Hơn 10 ngày, ngắn ngủn trong thời gian hơn 10 ngày, Diệp Âm Trúc đã thống lĩnh 500 tinh nhuệ tung hoành cực Bắc Hoàng Nguyên. Chiến đấu trải dài ngàn dặm, từng sinh mệnh của thú nhân lôi thần bộ lạc bị thu vào trong tay họ. Hiện tại Diệp Âm Trúc thống lĩnh không chia ra 300 tử thần hay 200 thanh niên mới gia nhập sau này, mà là 500 tử thần chân chính, tiến hành lục lọi tìm kiếm quân đội thú nhân, dưới tình huống phân tán, từng đội bị tiêu diệt, tổng số đại đến 5 quân đoàn Sư nhân cũng có 1.500 ngã xuống dưới đồ đao của 500 tử thần. Giết chóc đã làm cho 200 chiến sĩ cùng ma pháp sư mới gia nhập hoàn toàn hãm vào chết lạc. 300 tử thần nhất định không để tâm cảnh ảnh hưởng đến bọn họ, đối diện địch nhân, chuyện bọn họ làm, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất để hủy diệt. Lúc này 500 người, bao gồm cả áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn bên trong, cũng đều mang thương tích, hơn nữa chỉ dùng ma pháp quang minh thì không cách nào hoàn toàn trị dứt thương thế. Nếu không có ma pháp quang minh của hai vị ngân long, Cùng Diệp Âm Trúc với Hải Dương hợp lực thi triển thần âm quang hoàn không ngừng trị liệu cùng tăng phúc cho bọn họ. Có lẽ khi đối mặt với địch nhân cấp bậc quân đoàn thì 500 tử thần đã mất mạng rồi, nhưng bây giờ bọn họ vẫn có thể múa đồ đao trong tay như trước, mang đến khủng hoảng cho Lôi Thần bộ lạc. Là ta sai. Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc có chút ảm đạm, là chỉ huy, bất luận hắn hay áo lợi duy lạp đều không có trải qua chiến dịch quy mô lớn, kinh nghiệm của bọn hắn còn xa mới đủ. Rốt cuộc dưới tình huống vừa lấy được chiến tích huy hoàng thì cũng bị Lôi Thần bộ lạc phát giác ra nhóm địch nhân đáng sợ này phái ra đại quân dụ địch xâm nhập mà đưa bọn họ quay vào trong, cả năm quân đoàn chủ chiến của thú nhân, bao gồm hai lang kỵ binh quân đoàn tốc độ cực nhanh, một hùng nhân quân đoàn mang giáp nặng, một lôi thần hoàng tộc sư nhân quân đoàn cùng một ngư đầu nhân quân đoàn, đem 500 người bọn họ bao vây trong một ngọn núi nhỏ. 500 tử thần có chiến sĩ cùng ma pháp sư đều ngồi trên mặt đất lặng lặng tu luyện, khải giáp trên người bọn họ đã bị tần phá không chịu nổi, cơ hồi trên người mỗi người đều có huyết tích. 10 ngày khổ chiến, làm bọn họ hoàn toàn hãm vào trong sự mệt mỏi của chiến đấu. Tuyệt địa, dãy núi phía trước chính là tuyệt địa của bọn hắn. Trong mắt áo lợi duy lạp lóe lên sự kiêu hãnh, "Âm Trúc, chuyện này cũng không thể trách đệ, tất cả mệnh lệnh đều do chúng ta cùng quyết định, cực bắc hoang nguyên này là thiên hạ của thú nhân, trong diện tích của hoang nguyên, chúng ta có thể làm được như thế cũng là chiến tích huy hoàng. Tính ra hôm nay chết tại đây, chúng ta cũng là anh hùng của đế quốc. Đáng tiếc sợ là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào đại biểu cho đế quốc tham gia Thất Long Thất Quốc bài vị chiến rồi." Sắc mặt của Diệp Hồng Nhạn có chút tái nhợt, cái tay trái vô lực đặt trên vai, tay trái hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mặc dù không gãy xương nhưng tổn hại kinh mạch phải dựa vào năng lực khôi phục của cơ thể mình mà không thể dùng ma pháp quang minh khôi phục thương thế nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt lãnh khốc của hắn lời cũng không nói nhiều với áo lợi duy lập chỉ lạnh lùng nói ta không có khả năng tốt hơn so với ngươi chỉ có thể giết bao nhiêu hay bất nhiêu 300 tử thần trước kia không sợ chết hiện 500 tử thần cũng cùng một dạng diệp âm trúc dõi mắt nhìn xa xa năm đại quân đoàn thú nhân đã hoàn toàn quây bọn họ bên trong không có không tập chỉ là từ hơn 30 dặm từ từ tiến tới Hiển nhiên năm đại quân đoàn này muốn phá vỡ tinh thần của 500 tử thần trước tiên, tiến vào giai đoạn chiến đấu cuối cùng. Âm Trúc như thế nào có thể thống lĩnh 500 tử thần hoàn thành nhiệm vụ lần này đây? Hôm nay khí trời có chút âm u, đám mây âm trầm trên khâu trung tản ra áp lực, nhưng không khí lại rất lạnh. Đây là cái lạnh đặc hữu của cực Bắc Hoa Nguyên, không khí mang theo mùi nhàn nhạt, nhạt tinh khí thú nhân tộc. Áo Lợi Duy Lạp sức khoát nói: "Âm Trúc, để cùng Hồng Nhạn đi thôi, chỉ cần các ngươi còn, trong tương lai nhất định có thể tạo nên một đạo quân tử thần 500 nữa." Mời hai vị Ngân Long trợ giúp các ngươi cùng Hải Dương đồng thời đi đi, Diệp Âm Trúc bình tĩnh nhìn áo lợi Duy Lạp. Vậy còn huynh? Áo lợi Duy Lạp cười rất tự nhiên. Ta đương nhiên phải lưu lại, vì quang huy của Tử La Lan gia tộc ta như thế nào có thể làm như được. Ta sẽ thống lĩnh chiến sĩ tiến hành cuộc tấn công cuối cùng, không phải còn thiếu 500 sư nhân sao? Ta tin tưởng, trước khi ta chết, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất luận kết cục như thế nào, lúc này có thể cùng các ngươi hai người tiến vào cực Bắc Hoàng Nguyên, cùng nhau chiến đấu trong hơn nữa tháng thời gian, tựa hồ đó là quãng thời gian đẹp nhất của cả đời ta. Âm Trúc dưới thần âm quang hoàng của đệ chiến đấu thật sự rất sảng khoái thẳng thắn mà nói trước kia trong thời trai trẻ ta cho tới bây giờ không bội phục qua người nào nhưng bây giờ ta lại rất bội phục đệ cũng bội phục hồng nhạn cho dù linh hồn ta tiêu tán trong lòng ta các ngươi cũng là huynh đệ tốt nhất của ta cùng kinh nghiệm sinh tử cùng đối mặt thú nhân tộc cường đại đã đưa tâm của ba người tuổi trẻ hoàn toàn liên kết với nhau cho dù là diệp hồng nhạn ngoài miệng mặc dù không nói nhưng lúc hắn nhìn diệp âm trúc cùng áo lợi duy lập ánh mắt cũng đã sinh ra biến hóa thật lớn bất luận là áo lợi duy lập dũng lực hay là diệp âm trúc thần âm cầm khúc còn như thế nào không làm hắn khâm phục đây tử thần tam bách sao không thể coi như quay về ngực của tử thần đây là trả lời của diệp hồng nhạn dường như tính mạng của hắn thuộc về nơi chiến đấu thuộc về tử thần trở về ngực của tử thần là kết cục tốt nhất của hắn áo lợi duy lạp biết mình không có khả năng khuyến phục được diệp hồng nhạn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt chuyển hướng diệp âm trúc diệp âm trúc nở nụ cười vui sướng và yêu nhã trong khoảng thời gian này trang chiến tranh này chính thức là thuộc về chúng ta chẳng lẽ các huynh lại không thể để cho ta tham dự tràng chiến tranh cuối cùng này sao bị bao vây thì như thế nào nếu ta là thống soái nếu ta mang theo mọi người đến đây thì nhất định sẽ mang các ngươi mỗi người trở lại mễ lan thành hít thở một lần nữa không khí của mễ lan quốc áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn ánh mắt đều trở nên kinh ngạc bọn họ đều không rõ tại sao tình huống trước mắt lại như vậy từ trong mắt diệp âm trúc bọn họ còn có thể thấy tồn tại sự tin tưởng đó là tin tưởng về sinh tồn quang mang màu vàng lợt chật lóe một kim loại cao lớn màu vàng lờ xuất hiện trước mặt diệp âm trúc Đó là một nỗ xa, độ cao ước chừng hai thước, mặt trên có một cơ tọa, toàn thân hiện ra quang mang màu vàng lợt, phía trên nỗ xa là bề một vòng rộng chừng 3 thước. Không có tiễn, nhưng tại phía dưới nỗ xa có cấu tạo rất phức tạp, nhưng cấu tạo này đều bị bọc trong một khối bảo thạch màu vàng lợt thật lớn. Thể tích của khối bảo thạch này chừng một mét khối. Đi theo nỗ xa, màu vàng lợt sáng bóng đồng thời xuất hiện, còn có một tầng quang vụ màu vàng lợt kỳ dị, toàn thể nỗ xa phóng thích khí tức vô cùng phong duệ, nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động, không ngừng phóng thích. Mỗi một lần phóng thích đều sinh ra một tầng khí tức mạnh mẽ, dường như xé rách hoặc xuyên qua mọi thứ xung quanh. Đồng tử của áo lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn đồng thời co rút lại, ngay cả tử thần 500 chiến sĩ còn đang tu luyện chung quanh cũng tỉnh táo lại. Cự nổ màu vàng lợt cao lớn nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhất là bề ngang rộng chừng ba thước, so với cả nổ kỳ độ cao còn muốn to hơn. Tầng tầng vầng sáng màu vàng lợt không ngừng kích thích cảm quan mọi người. Đây là thần khí ư? Áo lợi Duy Lạp dù sao xuất thân từ tử La Lan gia tộc, cũng có thể nói là có kinh nghiệm, nhưng trước mắt cái vũ khí này ngay cả nghe nói qua cũng không có nhưng từ khí tức năng lượng thả ra cùng với cấu tạo phức tạp hắn biết chỉ có thần khí mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy đây là một kiện thần khí nó gọi là diệt thần nỗ cái mà hắn không có nói chính là không chỉ có là thần khí mà là tác phẩm cuối cùng của ải nhân tộc một đời đại sư la nạp nhĩ cái này có thể nói là kiệt tác của la nạp nhĩ đại sư trước khi chết đem hết toàn lực tạo ra diệp âm trúc đi tới cạnh diệt thần nỗ nhìn mặt trên nơi có quang mang mãnh liệt màu vàng lợt nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thân nỗ chân phải bước lên diệt thần nỗ đồng thời thân thể hướng diệt thần nỗ đi tới trong phút chốc kim quang mênh mông trong nháy mắt tăng vọt quang mang màu vàng lợt mãnh liệt phóng ra đường kính trong vòng năm thước trên mặt đất xuất hiện một cái quang cầu màu vàng lợt thật lớn dưới khí tức cường hãn và phong ra đuong kinh trong vong 5 thuoc tren mat đat xuat năng lượng chung quanh không người nào là ngoại lệ đều lùi lại ngay sau đó bọn họ cũng thấy được một màn kỳ dị quang mang phóng thích chính là chủ thể diệt thần nỗ là một khối bảo thạch thật lớn màu vàng lợt chừng một thước một âm thanh trầm thấp của kim loại cọ sát bảo thạch màu vàng dường như tan một nửa trên thân nỗ hoa văn kỳ dị lưu truyền trên thân thể diệp âm trúc kim quang lóe ra để diệp âm trúc dung nhập trong đó lúc này khối bảo thạch một thước có kết cấu phức tạp mới hiện ra bản thể nương theo sự biến đổi trầm thấp bắt đầu từ dưới chân trong nháy mắt bao trùm toàn thân diệp âm trúc bắt đầu tính từ dưới chân diệt thần nỗ dĩ nhiên cũng là một kiện khải giáp kỳ dị bảo hộ thân thể diệp âm trúc nỗ khí cao hai thước đã hoàn toàn kết hợp cùng thân thể hắn đem bản thể diệp âm trúc phóng đại lúc này bị diệt thần nỗ bao phủ hắn cả người đều cũng nấp trong nỗ khí thân cao đạt tới ba thước hai chân được nỗ kỳ bao phủ phía trên là hộ phúc cùng hung khải cực kỳ khoa trương khải giáp ở hai tay kỳ lạ hơn đó là từng đạo đao nhận hình đảo câu vốn đó là một khối thật lớn tinh thạch màu vàng bây giờ đã hoàn toàn hòa tan trong khải giáp hình thành một vòng bảo vệ toàn thân quang mang màu vàng lượt huyễn lệ phóng thích tứ tán bảo vệ sau lưng diệp âm trúc nhìn diệp âm trúc trước mắt nhìn trên người chính mình tinh lam chiến khải bảy màu áo lợi duy lạp không khỏi âm thầm cười khổ ta là đệ tử thế gia song đều là do hắn mang kỳ tích đến hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu ở trong lòng đây Diệp Âm Trúc xong trường được bao phủ bởi khải giáp trắng kiện đồng thời, hướng thân thể mở rộng, có lẽ là bởi vì lâu lắm không có triển hiện quá uy lực của chính mình. Một cỗ quang mang màu vàng lợt mãnh liệt phóng lên cao, mây đen trên không trung nhất thời cuồn cuộn trật phá vỡ, một đạo nắng sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Từ nơi mây đen phá vỡ có thể mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời hai cái quang điểm màu bạc. A Tu tư thúc thúc, giúp bọn hắn đi, ngài nhìn phía dưới chính là năm quân đoàn thú nhân tộc nha. Chẳng lẽ ngài nhìn ra ra một tay huấn luyện ra 300 tử thần toàn quân bị diệt sao? Đó chính là tâm huyết nhiều năm của Gia Gia mà. Á tu tư cười, nhà đầu kia, đến tột cùng là đang lo lắng cho ba trăm tử thần, hay là đang lo lắng cho tiểu tình lang vậy. Không sai, ba trăm tử thần quả thật là tâm huyết của gia gia cháu, nhưng gia gia cháu nói, ngay cả ta cũng không thể cãi lời. Hàn nói để cho Diệp âm chúc bọn họ độc lập, chấp hành nhiệm vụ, ta đây tuyệt sẽ không thể nhúng tay, chỉ có thể phụ trợ khôi phục ma pháp trợ giúp bọn họ. Tiểu tử này cũng đủ kiên cường rồi, trong thời gian ngắn bây giờ chính quả cũng rất không sai, lần này từ Mễ Lan chọn lựa ra hai trăm người trẻ tuổi cũng đúng rồi. Mặc dù tổ chất vẫn còn không cách nào so sánh với cùng 300 tử thần, nhưng thiên phú của bọn hắn không thể nghi ngờ so với 300 tử thần càng mạnh, đã dung nhập vào trong tập thể. Ta dám nói, chỉ cần bọn họ lần này có thể còn sống trở về, tương lai tiền đồ không hạn lượng. Phiêu phù tại Á Tu Tư bên người cách đó không xa, Ly Sát lạnh lùng nói, ngài phải nghe lời Tê Đa Phu nói ư, đối với ngài không cần sao. Tình huống phía dưới nàng xem rất rõ ràng, 5 vạn đại quân đã bao vây Diệp Âm Trúc bọn họ, cùng với 500 nhân đoàn, bởi một trận thế, tuyệt sẽ không để Diệp Âm Trúc bọn họ có cơ hội chạy thoát. Với năm vạn thú nhân này, ngay cả nàng cũng cảm thấy phiền muộn. Thú nhân không có cung tên, nhưng thú nhân đã có trường mâu. Hùng nhân ở trong thú nhân, bình thường là hai chủng loại, một loại chính là trọng trang giáp bộ binh, một loại khác là do bộ đội hùng nhân tối cường trang dùng trường mâu. Loại trường mâu thủ này lực lượng cực kỳ cường đại, vũ khí bọn họ ngoại trừ hùng nhân trọng trang giáp kỵ binh, trên người không mặc khải giáp, bởi vì khải giáp làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của thân thể bọn họ. Quan trọng chính là 10 căn trịch mâu dài đến 3 thước. Loại trọng hình trịch mâu này có thể được hùng nhân cường tráng ném ra vượt qua khoảng cách 300 thước. Một khi ném đi, chính là tính sát thương trong phạm vi, đối phó loại này ngoại trừ binh chủng ma pháp sư có năng lực áp chế rất mạnh, cho dù là long kỵ binh với trịch mâu cho dù là mã kỵ nặc thiết long phong ngự, gặp phải trọng hình trịch mâu này cũng sợ là cũng bị gây thương tích. Trịch mâu tại trong Tam đại bộ lạc thú nhân thì Sở La môn bộ lạc có nhiều nhất, bởi vì hùng nhân là hoàng tộc của Sở La môn bộ lạc, nhưng hai bộ lạc kia bởi vì số lượng hùng nhân tương đối ít, loại trịch mâu cường tráng này căn bản không cách nào tạo thành giống như lôi thần truy bảo vật chấn sơn của bỉ mông cự thú giống nhau, trịch mâu của sở la môn bộ lạc phối hợp với bỉ mông cự thú chấn giữ sở la môn pháo đài. Một vạn cái trịch mâu được phân phối trong mỗi quân đoàn, đủ để làm cho long kỵ binh của loài người gặp khó khăn. Lần này có lẽ là bởi vì diệp âm trúc làm loạn quá lớn, nên năm quân đoàn vây khốn bọn hắn có 500 quân trịch mâu bộ đội. Đó là trịch mâu bộ đội duy nhất của lôi thần bộ lạc. Ly sát đã chuẩn bị tốt, một khi địch nhân hướng diệp âm trúc bọn họ phát động công kích, nàng sẽ mặc kệ mệnh lệnh tây Đa phu, cho dù phong thích cấm trú cũng nhất định phải đem diệp âm trúc bọn họ cứu đi. may là không có phát hiện địch nhân bỉ mông cự thú. dựa theo thói quen của thú nhân quân đội bình thường mà nói, tập đoàn tác chiến của tổng hội bỉ mông cự thú áp trận lần này có chút kỳ quái. bất quá như vậy cũng tốt, làm cho nàng bớt đi rất nhiều băn khoăn trong lòng. đang khi ly sát chuẩn bị cấm chú, đột nhiên nàng tại không trung thấy phía dưới xuất hiện một quang đoàn màu vàng lợt mãnh liệt. không đợi nàng phản ứng, thân thể ngân long của á tu tư đồng thời chấn động một chút, lăn dưới bụng dựng lên, phong duệ kích thích làm bọn hắn đưa ý thức tăng lên cao, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc cái gì vậy? ly sát giật mình tự nhủ. á tu tư cười khổ nói, xem ra diệp âm trúc tự mình có thể giải quyết vấn đề rồi. vị ngoại tịch tộc nhân này thật đáng kinh ngạc. ta cũng rất muốn biết, cái vũ khí này đến tục cùng là cái dạng gì. dĩ nhiên ngay cả chúng ta cũng có thể cảm giác được phong độ của nó. lúc đầu ai nhân tộc đưa diệt thần nỗ cho diệp âm trúc, đưa phương pháp sử dụng diệt thần nỗ nói cho hắn. nhưng đây chính là diệp âm trúc lần đầu tiên sử dụng diệt thần nỗ. khi hắn một cước de cua no luc đau ai nhan trên bàn đạp của diệt thần nỗ, trong phút chốc một cổ năng lượng bá đạo trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể. Một khí tức thâm thúy trực nhập linh hồn Diệp Âm Trúc, hoàn toàn câu thông cùng tinh thần chi hải của hắn. Diệp Âm Trúc cảm thấy một cỗ tâm tình kiêu ngạo, quyến luyến diệt thần nổ. Nhất thời Diệp Âm Trúc hiểu được, lúc đầu La Nạp Đại sư tạo ra diệt thần nổ, sợ rằng cũng không phải bị nổ lôi hủy diệt, mà là tự động cũng hóa vào thần nổ, làm chính linh hồn của mình cùng diệt thần nổ dung hợp làm một thể, trở thành khí hồn của diệt thần nổ, tạo ra cái thần khí công kích cực kỳ bá đạo. Bị diệt thần nổ bao vây, cảm giác đầu tiên là toàn thân bị diệt thần nổ buộc chặt ở bên trong. Nhưng buộc chặt như vậy cũng không phải cảm giác cứng cơ, mà là một cổ năng lượng nhu hòa. Ngay sau đó Diệp Âm Trúc cảm giác được thân thể kéo dài ra, bị diệt thần nổ bao vây với ba thước dường như bản thân hắn hoàn toàn tràn ngập năng lượng ba động như có lợi kiếm trong tay. Dưa chân phải lên, hướng trên núi, theo âm thanh phát ra, Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện thân thể chính mình cũng không có gì trầm trọng, mặc dù cũng không khinh xảo nhưng có một loại cảm giác dung hợp toàn thân truyền đến, chỉ có cảm giác ổn định, thân thể dường như ngưng trọng như núi. Khanh khanh, Diệp Âm Trúc ngừng lại trên núi, hai chân rất nhanh cũng tụ lại tạo ra một cái chỗ ngồi rộng sau lưng cự nổ, không Khải tách ra, nương theo tiết tấu kim loại cùng cự nổ màu vàng lờ dung hợp cùng một chỗ, phía dưới chỗ ngồi long khởi cùng cự nổ hợp thành một cái trục đặc thủ. Âm thanh diệp âm trúc từ trong diệt thần nổ truyền ra. Tất cả chiến sĩ chuẩn bị thu hoạch mục tiêu của nhiệm vụ. Ta yêu cầu các ngươi phát huy với tốc độ nhanh nhất, nghe lệnh ta một kích rồi lui, không được trì hoãn. Đơn giản một câu nói, ngữ khí kỳ dị, mọi người giật mình phát hiện, lúc này ngữ khí diệp âm trúc thật lãnh khốc, lạnh như băng, thậm chí âm thanh có chút tàn nhẫn, tựa hồ khong đuoc chỉ hoan đon gian mot không thuộc về diệp âm trúc dường như đã hoàn toàn đánh mất vẻ yêu nhã của hắn, ngay cả Diệp Âm Trúc chính mình cũng thấy rất kỳ quái, lúc này trong lòng hắn tràn ngập khí tức giết chóc, trong cơ thể bất luận là đấu khí hay ma pháp lực đều cũng dao động kịch liệt, cùng diệt thần nổ cộng hưởng năng lượng, diệt thần nổ cũng là hủy diệt chí nổ, bất luận là hóa thành diệt thần nổ chi hồn của La huy diet tri no bat luan la đại sư, hay là diệt thần nổ của Diệp Âm Trúc, tâm tình hoàn toàn bị ảnh hưởng bá đạo của diệt thần nổ. Trưởng lão ải nhân tộc Lỗ Tây nặc từng nói qua với Diệp Âm Trúc, lực công kích của diệt thần nổ mặc dù cường đại, nhưng phải nhất định dùng một phần nhỏ, bởi vì sử dụng diệt thần nổ tâm tình sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn nếu người sử dụng ý chí không kiên định nhất định sẽ bị diệt thần nỗ làm cho tâm tình mình cùng tư tưởng phát sinh biến hóa sử dụng càng nhiều ảnh hưởng lại càng lớn cũng bởi vì như thế mặc dù ai nhân tộc biết diệt thần nỗ cường đại nhưng cũng không cần tận lực dụng nó bọn họ tuyệt không hy vọng sử dụng diệt thần nỗ nhiều bởi vì diệt thần nỗ ảnh hưởng tâm tình mà xuất hiện vấn đề từ mệnh lệnh lạnh như băng của diệp âm trúc tất cả chiến sĩ một lần nữa cầm lấy vũ khí của mình bất luận bị thương đến mức độ nào kể cả ma pháp sư ở bên trong năm tử thần Không ai ngồi trên mặt đất, hơn 10 ngày, trong thời gian rất ngắn, trong chiến sĩ tại đây, nhất là 200 chiến sĩ gia nhập sau này cùng ma pháp sư hiểu được ý nghĩa sinh tồn. Tại lãnh địa thú nhân này, mỗi ngày đều phải đối mặt với đại quân thú nhân tùy thời xuất hiện, mỗi ngày đều đối mặt với sinh tử. Trong lúc ma luyện tử sinh, bọn họ hiểu được ý nghĩa sinh tồn. Sau trận đánh 500 đối phó với 5000, bọn họ cũng hiểu được chỉ có hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh, trong mỗi một lần chiến đấu phải đem hết toàn lực mới có thể tiếp tục sinh tồn. Khải giáp bao trùm màu vàng lở trong hư không lượng khởi trong lúc đó một đạo màu vàng nương theo hai tay từ từ kéo xuống trong không khí rõ ràng có thể thấy được nguyên tố khổng lồ xuất hiện ba động trên thân thể diệp âm trúc cho dù là ngân long thi triển lục nguyên tố uy lực cũng không so sánh được với tình cảnh trước mắt cái này mới là thực lực chính thức ngoài trăm thước chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong không khí quang mang nguyên tố rất nhỏ năm mươi thước có thể thấy hào quang quang mang huyễn lệ ngưng tụ dưới ánh mặt trời chiếu khắp giống như một vòng cầu vòng hướng diệp âm trúc mà đến ngoài mười thước hào quang biến thành quang điểm rõ ràng có thể giống như hạt gạo nhỏ giống như một đoàn quang vân bao quanh người khổng lồ ở bên trong một thước quang điểm biến thành hình dạng thực thể tập trung giữa nỗ kỳ nương theo thải quang màu vàng lượt huyễn lệ một mũi quang tiễn dài ước ba thước chậm rãi thành hình đó là tất cả nguyên tố dung hợp sinh ra cùng mang khí tức của thiểm lôi nguyên tố đạn nhưng phong duệ xuyên thấu sợ là thiểm lôi nguyên tố đạn không có được kể cả áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn ở bên trong tử thần 500, cảm quan của mọi người đều cũng giảm xuống tới trình độ thấp nhất thậm chí ngay cả di động từng bước đều cũng tựa hồ bị phong duệ cự nỗ kích thương bắn diệp âm trúc hết lớn một tiếng âm thanh lạnh như băng vang vọng giữa không trung trước khi nổ ra trong không trung quang mang màu vàng lượt hoàn toàn thu liễm bên người hắn nguyên tố ba động trong nháy mắt biến mất không thấy kim huyền bạch tiễn vững vàng bảo trì trạng thái diệp âm trúc bị kỳ giới thật lớn bao trùm hai tay phía dưới nỗ cung cả thân thể lấy trung tâm làm chuyển động góc độ nỗ cung không một tiếng động được điều chỉnh bạch quang của nỗ tiến lóe ra chậm rãi hướng về phía ngũ đại quân đoàn thú nhân bay đi trong lúc nhất thời cơ hồ ngũ đại quân đoàn thú nhân đang đi tới cước bộ ngừng lại phản ứng mãnh liệt chính là hai lang kỵ binh quân đoàn lang kỵ binh hữu súng phát ra trận trận diên dĩ dưới diệt thần nỗ tiễn cả đám trên mặt đất đều phát run không dám chỉ hoãn đây là uy lực thần khí hoàn toàn là uy lực thần khí công kích 500 tử thần không nhìn thấy lúc này bao phủ trên đầu diệp âm trúc trong kim loại là một cái quang quyển màu đỏ khi nỗ tiến phong duệ chỉ hướng sư nhân quân đoàn dưới không chế của diệp âm trúc nỗ kỳ ngừng lại nỗ kỳ không hề di động nhưng cái tiễn màu trắng đầu hình chùy lại chậm rãi di động Vốn phong duệ hướng về phía của sư nhân quân đoàn nhưng giờ lại phiêu phù ở vị trí giữa nhóm 500 người diệp âm trúc với thú nhân quân đoàn. Khí tức phong duệ biến mất, vạn danh sư nhân cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cho dù trí tuệ bọn họ tương đối thấp so với thú nhân, lúc này cũng không dám vọng động. Trên không ngân long cùng các chiến hữu bên người diệp âm trúc nhìn ra được diệt thần nổ là thần khí, thú nhân tộc tự nhiên cũng nhìn ra được. Trên chiến trường, nếu không có đồng đẳng thần khí đối kháng lại thần khí của đối phương, rất có thể là bởi vì một kiện thần khí thay đổi chiến cuộc Tình huống này trên đại lục lịch sử chiến tranh không phải phát sinh qua một lần, cho nên bọn họ đều do dự. Nam thú nhân quân đoàn cũng không có nghĩ đến. Lúc giết chóc lượng lớn tộc nhân của mỹ lan chiến sĩ ở dưới tình huống bị bức bách cua me chết, đối phương dĩ nhiên cũng buông ra thần khí. Phải biết rằng lúc trước diệp âm trúc chiến đấu trong 10 ngày thủy trung không có sử dụng qua thần khí. Trong diệt thần nỗ ki, diệp âm trúc trong mắt bộc phát ra hai luồng tinh quang chói mắt, hai tay chập trước ngực hợp long, trong mắt thần quang liễu loạn, khí tức nhàn nhạt, nhạt không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều sinh ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm diệp âm trúc đang ổn định tinh thần lạc ấn thừa nhận một sát ý mãnh liệt đến từ diệt thần nỗ đánh sâu vào nếu tinh thần chi hải bị cổ sát ý này công phá sau này hắn nhất định sẽ biến thành một ma vương trước mặt kim quang màu đỏ khẩn trương biến thành màu đỏ hoàn toàn toàn thể nỗ kỳ trong nháy mắt phát ra một tiếng ông minh kỳ dị nỗ kỳ chỉnh thể dường như bám vào mặt đất ổn định như bàn thạch diệt thần nỗ khóa chặt lại một khi mục tiêu được tập trung dùng tốc độ nào đều không thể chạy thoát truy kích của diệt thần nỗ chỉ có đường ngạnh trước mặt mà thôi là một kiện thần khí công kích đơn thể Đây là ưu thế lớn nhất của Diệt Thần Nổ. Hai mắt có chút nheo lại, cầm Diệt Thần Nổ trên hai tay đồng thời chuẩn bị hành động. Nổ tiễn màu trắng biến mất, không có phát ra âm thanh cùng uy thế gì, tựa như tiêu mất. 500 tử thần chiến sĩ cùng ma pháp sư môn chỉ cảm giác được một cổ hàn lưu lẫm liệt từ trên người thổi qua, thậm chí ngay cả một đạo tiễn ảnh cũng không thấy. Nhưng một tiễn này trong nháy mắt kết hợp với tất cả đấu khí trong cơ thể Diệp Âm Trúc, khi nổ tiễn ngưng tụ làm phóng thích trong nháy mắt, mọi thống khổ, xít thong kho suyt làm linh hồn Diệp Âm Trúc phá tan, cũng may trong nháy mắt lúc phong thích sát ý công kích đạt tới trình độ điên cuồng nhất. May là Diệp Âm Trúc là một gã ma pháp sư, chính là ma pháp sư hệ tinh thần, từ nhỏ tu luyện Sích Tử Cầm Tâm, làm tinh thần hắn cực kỳ ổn định. Bởi vậy Diệp Âm Trúc mới dám mạo hiểm sử dụng Diệt Thần nổ, có thể chịu được cỗ tối sát ý khổng lồ cuối cùng đánh sâu vào, nhưng suýt nữa đưa tinh thần lạc ấn phòng ngự của hắn phá tan, chỉ có Diệp Âm Trúc mới thấy ảo ảnh màu trắng, chính mình nằm bên trong. Nổ tiến biến mất, tất cả áp lực do Diệt Thần nổ mang đến cũng trong nhất thời hoàn toàn biến mất. Khanh khanh khanh Khanh khanh khanh, vang lên một trận tiếng kêu, diệt Thần nổ rất nhanh biến hóa. Thân thể Diệp Âm Trúc từ trong đó thoát ra, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, mất đi toàn bộ đấu khí, thân thể hắn đã suy yếu cực độ. Thân thể nhoáng lên một cái, nếu không có áo lợi duy lạp bên người nâng đỡ nhanh thì hắn sẽ ngã sấp xuống mặt đất. Áo lợi duy lạp ân cần hỏi, "Âm Trúc, đệ không sao chứ?" Diệp Âm Trúc lắc đầu, "Đừng lo cho ta, mọi người chuẩn bị tấn công, mục tiêu thần vệ sư nhân, có thể thu hoạch đủ tài sư nhân, nhiệm vụ chúng ta có thể hoàn thành rồi." Âm Trúc, "Đệ vừa rồi làm cái gì?" Nỗ tiến biến mất, trong nháy mắt, khi diệt thần nổ thoát ly diệp âm trúc đã bị hắn thu hồi vào giới chỉ, ngoại trừ quang ảnh huyền lệ cùng uy lực đáng sợ lúc trước, chiến trường cũng không có xuất hiện biến hóa gì, chẳng lẽ vừa rồi sử dụng thần khí lên địch nhân là để cho mọi người dừng bước sao? Diệp âm trúc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, các ngươi lập tức sẽ hiểu được thôi. Lời còn chưa dứt, trước mắt cục diện đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lửa đất. Một tiếng oanh minh rung động vô cùng nương theo mặt đất chợt vang lên, cả cực Bắc Hoang Nguyên dường như đều kịch liệt chấn động, trong 500 tử thần Thân hình chiến sĩ bị thương thậm chí không cách nào đứng vững, té ngã trên mặt đất. Trước mặt sư nhân quân đoàn, mặt đất chợt quy liệt, vô số bùn đất cùng nham thạch dường như phun dũng lên, ít nhất bao trùm một đường kính vượt qua phạm vi 300 thước. Vị trí hạch tâm phun dũng là ở giữa sư nhân quân đoàn. Bùn đất cùng nham thạch phun ra độ cao ít nhất đạt tới trăm thước làm sư nhân kinh hoàng. Uy lực nổ mạnh thật lớn, trong nháy mắt mang đi mấy trăm tính mạng sư nhân chiến sĩ, thi thể vô tồn mà càng nhiều sư nhân còn lại là bị chấn bay tứ tán, trong lúc nhất thời cả chiến trường loạn lên diệt thần nỗ chỉ là một kiện thần khí công kích có năng lực xuyên thấu nhưng cũng sẽ không mang đến nhiều đà kích cho một cái quân đoàn tình huống tốt nhất là trực tiếp giết chết chủ tướng của đối phương nhưng đối với cả đại cục cũng không có ảnh hưởng cái gì khi diệp âm trúc lấy ra diệt thần nỗ đã hiểu rõ được phải sử dụng nó như thế nào xá nhân quả thật chỉ có thể nắn một cái nhưng nếu là bắn xuống đất thì sao khi hắn bắn diệt thần nỗ mặc dù đấu khí bị triệt tiêu sạch sẽ nhưng hắn cũng lợi dụng đấu khí của mình đồng thời dùng âm nhận cao tần chấn đãng một cái năng lượng cường hãn xuyên thứ diệt thần tiễn nhất thời trở nên cực yên định Gặp phải trở cách mặc dù trong nháy mắt xuyên sâu xuống đất, nhưng sau một khắc kết cục lại bộc phát. Khi Diệp Âm Trúc điều chỉnh lại phương hướng, phát tiết dưới chân sư nhân quân đoàn, tiến lên. Áo Lợi Duy Lạp trợ giúp Diệp Âm Trúc hạ mệnh lệnh, mặc dù theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, mọi người đồng thời xung phong, nhưng Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn vẫn còn lưu lại 10 tên trong 300 chiến sĩ tử thần cùng 50 ma pháp sư bảo vệ an toàn cho hắn. Còn lại hơn 400 người, bất luận vết thương nặng nhẹ, chỉ cần có thể hoạt động đều phát huy tốc độ nhanh nhất, vẫn duy trì trận hình tam giác lúc đầu. Áo Lợi Duy Lạp Tựa như một mũi tên nhọn trực hướng nơi Tản Tích sư nhân quân đoàn phóng đi, khoảng cách cũng không quá gần, nhưng khi đấu khí của 500 tử thần toàn khai, với tốc độ rất nhanh hướng sư nhân quân đoàn phóng đi, khoảng cách đã không hề trọng yếu, trong chớp mắt phong duệ của bọn họ đã tới bên ngoài trận hình. Diệt thần tiến ảnh hưởng tới cả sư nhân quân đoàn không chỉ có thân thể mà cả tinh thần, vốn nhận định thắng cục, trong nháy mắt xảy ra chuyển biến, chợt tao thủ đả kích trầm trọng như thế, sư nhân phần lớn bị vây trong kinh hoàng, cho dù là hoàng tộc lôi thần bộ lạc, lúc này sư nhân lại như thế nào có thể bảo trì bình tĩnh đây? 500 tử thần chỉnh tề giơ lên trọng kiếm cùng trường mâu của mình. Đối mặt lôi thần bộ lạc quân đoàn, bọn họ lại tạo ra một mặt giết chóc. Người nào cũng biết, theo một hồi chiến đấu cuối cùng, cũng là cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không cần giữ lại dư lực, đều đem hết toàn lực hướng địch nhân phát động mãnh công. Âm ba tự động đất ảnh hưởng đến sư nhân, bất luận là bị thương hay là đã ngã xuống mặt đất, chỉ cần bị hồng lưu tịch quyển, lập tức sẽ biến thành đối tượng được chiếu cố bởi tử thần. Một cái tai của sư nhân thoát ly đầu bọn họ, trong không khí chung máu tanh nồng đậm phun ra, khoanh chân ngồi tại chỗ, diệp âm trúc thong thả khôi phục đấu khí chính mình hắn hiện đang suy nghĩ tại sao khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn ngay tại đây thì một âm thanh vang lên nhu hòa từ trên trời giáng xuống không biết lúc nào ngân long công chúa ly sát cùng ngân long á tu tư đã mang theo hải dương đáp xuống từ cổ tranh hải dương phóng thích quang mang màu xanh ánh mắt bao phủ hướng thân thể diệp âm trúc dạo bồi nguyên tĩnh tâm khúc trợ giúp diệp âm trúc rốt cục cảm thấy trong cơ thể chính mình một lần nữa xuất hiện đấu khí ba động tinh thần rất là phấn chấn tinh thần của diệp âm trúc tỉnh lại ra lệnh ma pháp sư chuẩn bị hỏa thuật ngoại trừ sư nhân quân đoàn phóng thích tất cả phương hướng không được lưu lại lỗ hổng rõ chú ngữ trầm thấp vang lên trong không khí hỏa nguyên tố bắt đầu sinh ra ba động mãnh liệt hải dương được á tu tư đưa đến mặt đất bước nhanh tới bên người diệp âm trúc âm trúc huynh thế nào ta còn tốt muội như thế nào xuống đây không phải nói nếu không có ta cho phép muội nhất định ở trong sự bảo vệ của á tu tư sao nơi này rất nguy hiểm năm thú nhân quân đoàn ở chỗ này ai cũng không biết bọn họ có cái thủ đoạn công kích đặc thù hay không diệp âm trúc nhíu mày Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hải Dương, ngoài miệng mặc dù đang trách cứ nàng, nhưng ánh mắt rất ôn nhu. Hai đạo quang mang màu vàng nhu hòa đồng thời bao phủ trên người Diệp Âm Trúc, tràn ngập khí tức quang minh kích thích thân thể hắn. Mặc dù cũng, cũng không thể làm cho đấu khí hắn khôi phục, nhưng ít ra mang đi cảm giác suy yếu. Quang mang chợt lóe, bảo thạch màu tím xuất hiện trong tay Diệp Âm Trúc. "Chúng ta phải đi rồi, nên trở về Mễ Lan Đế quốc." Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc, lo lắng nói. "Với trạng thái của huynh bây giờ, còn có thể tiến hành không gian truyền tống sao?" Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Không có việc gì." Ta chỉ có tiến hành chính mình chuyện tống, thông qua sinh mệnh tồn chữ bảo thạch, tinh thần lực tiêu hao sẽ thấp nhất. Ta vừa rồi mất đi chỉ là đấu khí, tinh thần lực cũng không có gì tổn thất." Hải Dương cố chấp nói, "Muội không đi, muội muốn cùng huynh cùng nhau trở về." Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn Hải Dương, người luôn luôn ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí như vậy hướng chính mình nói chuyện. Trong mắt nàng, lo lắng đã biến thành một mùi vị khác, trong nội tâm Diệp Âm Trúc hiện lên bốn chữ: "Đồng sinh cộng tử?" "Không, muội trước hết đi đi, nếu không muội sẽ làm ta phân tâm." ta đáp ứng với tây đa phu ra ra bất luận dưới tình huống gì cũng phải bảo vệ muội an toàn hải dương cúi đầu không dám đối ánh mắt cùng diệp âm trúc nhưng ngữ khí nàng lại kiên định như trước ta không đi trừ phi huynh cùng ta đồng thời rời đi nếu không ta nhất định nay nay ngươi làm gì vậy á tu tư kinh sợ hô lên tay diệp âm trúc chậm rãi giơ lên hải dương đã nắm lấy khuỷu tay hắn không để ý đến á tu tư trong quang mang màu tím thân thể hải dương mềm mại đã biến mất trong lòng ngược hắn từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc trên bình nguyên lượng khởi Năm thước hỏa tường hướng ba mặt vây lại, ngăn trở tầm mắt của thú nhân quân đoàn. Mỗi khi một gã ma pháp sư đem hết toàn lực phóng thích hỏa tường thuật, lập tức sẽ bị Diệp Âm Trúc thu vào trong sinh mệnh tồn chữ bảo thạch. Đương khi cố gắng của đại ma pháp sư tạo hỏa tường đạt 10 thước, là lúc toàn bộ 50 ma pháp sư cùng với Diệp Âm Trúc được bảo vệ bởi 10 tên tử thần đã toàn bộ biến mất trong bảo thạch. Ánh mắt nhìn về phía trước, quân đoàn sư nhân mặc dù số lượng đông đảo, thân thể cường hãn, đại đa số cũng chỉ là bị thương nhẹ mà không phải tử vong. Nhưng 500 tử thần lại như trước điên cuồng giết chóc, đúng vậy, nhiệm vụ phải chấm dứt Dựa vào một ít đấu khí vừa khôi phục để chống đỡ cơ thể, Diệp Âm Trúc không thèm để ý đến chiến cuộc, tập trung tinh thần khắc họa truyền tống trận pháp trên mặt đất. Dựa vào sự am hiểu trận pháp của hắn, cộng thêm sự giúp đỡ của nặc khắc hy thần kiếm sắc bén, ma pháp nguyên tố nhẹ nhẹ rung động, ma pháp trận nhanh chóng hình thành. A Tu Tư, Tư cùng Ly Sát đều đứng một bên lặng lặng nhìn Diệp Âm Trúc, bọn họ cũng biết Diệp Âm Trúc được chính Ngân Long Vương tặng truyền tống thủy tinh nên tự nhiên hiểu được bây giờ hắn đang làm gì. A Tu Tư, Tư nhíu mày nói: "Âm Trúc, nếu ngươi để Hải Dương có chút tổn thương gì, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Diệp Âm Trúc không thèm để ý, đối với hắn bây giờ mỗi khắc thời gian đều rất quý giá. Ly Sát Trừng mắt nhìn Á Tu Tư, tựa hồ nói với hắn bây giờ không nên quấy rầy trong lúc Âm Trúc đang suy nghĩ. Ma pháp trận phối hợp với Tử Thủy Tinh cầu rõ ràng chỉ có thể truyền tống khoảng trăm người mà lại phải có một lượng tinh thần lực khổng lồ làm hậu thuẫn, nhưng có sinh mệnh tồn chữ bảo thạch có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dựa vào tác dụng của sinh mệnh tồn chữ bảo thạch, mặc dù cũng là truyền tống trăm người nhưng tiêu hao ma pháp lực chỉ tương đương Diệp Âm Trúc tự mình truyền tống đi, như vậy có thể cho hắn trong thời gian ngắn hoàn thành vài lần truyền tống mặc dù khoảng cách từ cực bắc hoang nguyên đến mỹ lan thành rất xa, yêu cầu đối với tinh thần lực cũng rất cao, nhưng dựa vào năng lực ma pháp của diệp âm trúc đến mức như hiện tại cũng không khó để hoàn thành truyền tống. Không biết tại vì giữa không trung đột nhiên hạ xuống hai đầu ngân long hay bởi vì phần lớn diện tích bị bức tường lửa ngăn trở, bốn quân đoàn thú nhân tại ngắn ngùi thời gian cũng không hướng diệp âm trúc vào tới. Do hỏa tường thuật ngăn trở bọn họ cũng không thấy diệp âm trúc đưa toàn bộ ma pháp sư vào trong bảo thạch, mà duy nhất nhìn thấy tình huống này là sư nhân quân đoàn cũng đang bị năm quân tử thần công kích cũng không có cách nào ngăn cản được. Lý Sát, Diệp Âm Trúc hoàn thành nét bút cuối cùng của ma pháp trận cuối cùng ngẩng đầu nhìn Ngân Long công chúa lúc này đã hóa thân thành hình người. Phiền cô nói cho bọn áo lợi duy lạp là chỉ cần thực hiện đủ số lượng theo nhiệm vụ lập tức quay về chỗ này, đây là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Không biết tại sao, Lý Sát đột nhiên phát hiện trong đầu mình không hề có chút ý niệm nào là chống lại mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Nàng gật đầu rồi thân hình chợt lóe, sau một khắc, dưới tác dụng của đấu khí Long tộc cường đại và ma pháp hệ phong, đã như làn khói xanh trong chớp mắt đã bay tới bên kia chiến trường. Một quang sáng màu vàng bao phủ một phạm vi lớn chụp xuống, chữa trị những vết thương ngoài ra cho đám 500 tử thần chiến sĩ. Mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc cũng gần như ngay lập tức truyền vào tay áo Lợi Duy Lạp, 500 tử thần chiến sĩ dù đang chém giết hưng phấn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Áo Lợi Duy Lạp trong lòng cũng bớt một chút lo âu, mắt thấy sư nhân quân đoàn trước mặt từ trong thế thua đang dần khôi phục lại trận thế, liền một kiếm đánh chết sư nhân bị thương trước mặt, cất lấy tay rồi quyết đoán ra lệnh rút lui. sát Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng hô vang một tiếng, gần 300 thành viên đội tử thần cũng đều giơ cao vũ khí. Sau một khắc, quầng sáng màu vàng trong khâu trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một cơn lốc màu cam đem đám sư nhân chỉ còn chút ít chiến lược tiễn vào địa ngục. Mặc dù đấu khí của mỗi người đều đã tiêu hao rất nhiều làm cho kỹ năng hợp thể không thể phát huy từ cấp hiệu quả, nhưng cũng chấn động đám sư nhân còn sống chung quanh. Tấn công rất nhanh mà rút lui cũng rất nhanh. Có lợi nhất đối với việc rút lui của 300 tử thần chiến sĩ chính là dung nham do động đất sinh ra. Vừa lúc bọn họ cùng sư nhân quân đoàn chia ra, trong số 500 tử thần chiến sĩ lên núi, Diệp Âm trúc thu những binh sĩ bị trọng thương vào sinh mệnh tồn chữ bảo thạch trước không cần hỏi gì cả bảo vệ trận địa diệp âm trúc nói với áo lợi duy lạp và diệp hồng nhạn tử thủy tinh đã xuất hiện trong tay hắn tử quang trong nháy mắt sáng lên ma pháp trận khắc họa trên mặt đất lúc nãy nhất thời truyền ra dao động nguyên tố mãnh liệt hào quang chật lóe đưa thân ảnh hắn biến mất giữa thinh không áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn nhất thời sững sờ mắt thấy mặt đất sáng lên quang mang màu tím trong lòng dấy lên niềm nghi hoặc nhưng bất luận bọn họ trong lòng có nghi vấn gì cũng đều có một niềm tin diệp âm trúc không phải loại người bỏ mặc bọn họ chạy trốn một mình Sư nhân không hổ là vương tộc của lôi thần bộ lạc. Mặc dù bị động đất và 500 tử thần chiến sĩ tấn công tử thương thảm trọng, nhưng nhanh chóng gom góp tàn quân còn sót lại. Đợt tấn công vừa rồi của 500 tử thần chiến sĩ, với hiệu quả bất ngờ do diệt thần nỏ mang đến làm ít nhất 3.000 sư nhân bỏ mạng. Một phần trong đó chết trong tay 500 tử thần chiến sĩ còn bị cắt mất tai. Sau khi trọng chỉnh lại trận thế, tất cả thú nhân đại quân lại tiến về phía trước. 67.000 sư nhân còn sống sót lại không dám trực tiếp phát động công kích Lúc này thống soái của thú nhân ngũ đại quân đoàn trong lòng ngoại trừ một chút phẫn nộ còn có một chút sợ hãi. Mắt thấy trên sườn núi Diệp Âm Trúc phát động trận pháp làm tử quang sáng lên, bọn họ đều nghĩ rằng đó là tử cấp ma pháp, hơn nữa bức tường lửa có từ trước cũng làm thú nhân do dự. Thực lực mạnh mẽ của 500 tử thần chiến sĩ cũng làm bọn họ ớn lạnh. Cũng chính vì sự do dự này mà làm cho bọn họ mất đi cơ hội tiêu diệt 500 tử thần chiến sĩ. Tử quang chợt lóe, Diệp Âm Trúc một lần nữa xuất hiện tại sườn núi, vẫn như cũ không nói nhiều lời. Bởi vì mỗi một giây thời gian cũng là vô cùng quan trọng với 500 tử thần chiến sĩ. 100 chiến sĩ được đưa vào sinh mệnh tôn chữ bảo thạch, Diệp Âm Trúc chỉ hướng Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn gật đầu rồi không ngừng lại truyền tống đi. Lúc này Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn cũng đã hiểu được một chút, mặc dù không biết rốt cuộc là Diệp Âm Trúc đã làm như thế nào, nhưng hiển nhiên là đang đem đám chiến sĩ này từ từ thoát khỏi hiểm địa. Bớt đi 100 người đối với một quân đoàn cũng không tính là gì, nhưng 500 tử thần chiến sĩ chỉ có 500 người mà thôi. Hơn nữa lúc nãy đã giảm đi hơn 100 đã có 2 phần 5 số chiến sĩ rời khỏi chiến trường. Cho dù từ khoảng cách xa nhìn lại, sự thiếu hụt như vậy quá rõ để nhìn ra. Thông xoái thú nhân Ngũ Đại quân đoàn rốt cuộc cũng cảm nhận được bọn họ muốn chạy, biết được điểm này thú nhân rốt cuộc cũng đã triển khai tấn công. Ngũ Đại quân đoàn đồng thời phát động, hướng trung ương Sườn núi nhanh chóng đánh tới. Lúc này khoảng cách của bọn họ và Sườn núi cũng không đến 3000 thước. 3000 thước, 2500 thước, trong khi Lang kỵ binh tốc độ nhanh nhất thú nhân Ngũ Đại quân đoàn cách Sườn núi còn 2000 thước, diệp âm trúc lại xuất hiện, 1500 thước. Diệp Âm trúc phát động lần truyền tống thứ ba. Lúc này sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt. Truyền tống đi lại không gián đoạn làm hắn căn bản không có nửa phần thời gian để thở dốc. 1.000 thước, địch nhân đã tiến vào phạm vi 1.000 thước. Nhưng tốc độ lang kỵ binh cũng đã giảm đi một chút. Bức tường lửa bởi vì ma pháp suy giảm nên cũng từ từ yếu đi, nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Bản tính đại đa số thú nhân sợ lửa, tốc độ lang kỵ binh cưỡi sói cũng có chút chậm lại. 6.000 sư nhân còn sống sót xông tới phía trước đại quân thú nhân. Lửa giận đã thiêu đỏ hai mắt bọn họ khi sinh nhiều tộc nhân như vậy nhưng lại để địch nhân chạy trốn mất hơn 10 ngày qua lôi thần bộ lạc đã tổn thất mất năm vạn tinh vệ lần này vốn là cục diện tất sát nhưng lại biến thành như bây giờ chẳng những hoàng tộc quân đoàn tổn thất thảm trọng mà địch nhân lại còn đang có khả năng sắp chạy trốn đến nơi là hoàng tộc lôi thần bộ lạc tôn nghiêm của sư nhân để ở đâu lúc này bọn họ đã quên đi năng lực giết chóc cường hãn của năm trăm chiến sĩ tử thần chỉ muốn đem lửa giận phát tiết vào chém giết tám trăm thước những người còn lại trong năm trăm tử thần 500 chien si tu than chi muon đem lua dẫn phat tiet vao chem giet tam thuoc nhung nguoi con lai trong nam tu than chien si do cao vũ khí của mình hào khí ngất trời không có bi tráng chỉ có tử tịch nhưng từ đầu khí mỏng manh tán xuất từ trên người bọn họ có thể nhìn ra đám năm trăm tử thần chiến sĩ này đều đã tới mức sức cùng lực kiệt rồi lần phóng thích hợp thể kỹ lúc nãy đã là đấu khí của gần ba trăm tử thần chiến sĩ này tiêu hao hầu như toàn bộ đối mặt với đông đảo sư nhân cùng với thú nhân đại quân đằng sau phòng ngự của bọn họ xem chừng đã không thể chi trì bảy trăm nhin ra đam 500 tu sáu trăm thước năm khi cua gan 300 tu thước không khí dồn ép như tri 700 thuoc 600 thuoc 500 thuoc khong khi vào khe hẹp 400 trăm thước rốt cuộc tử quang mong đợi đã lại xuất hiện vị trí diệp âm trúc xuất hiện ngay cạnh áo lợi duy lập Vừa hiện ra diệp âm trúc lập tức thấy đại quân sư nhân sắp đánh tới sườn núi, hắn biết không còn đủ thời gian để thực hiện hai lần truyền tống, quang mang từ sinh mệnh tôn chữ bảo thạch không ngừng lóe lên đem đám 500 tử thần chiến sĩ còn lại thu vào trong đó. Mỗi người trong 500 tử thần chiến sĩ cũng đều biết chỉ cần hồng quang chiếu vào mình là có cơ hội sinh tồn, nhưng cho dù như vậy cũng không có một người nào đòi đi trước cả, hoàn toàn do diệp âm trúc tác chủ. Vũ khí trong tay bọn họ càng thêm nắm chặt, ánh mắt cũng trở nên càng thêm kiên định, thậm chí bọn họ trong phần lớn là nguyện ý ở lại. Bọn họ cũng biết thời gian không cho Diệp Âm Trúc khả năng thực hiện hai lần truyền tống nữa. 300 thước, hơn 50 chiến sĩ bị Diệp Âm Trúc dùng siêu việt tốc độ thu vào sinh mệnh tồn chữ bảo thạch. Lúc này hắn đang chạy đua cùng thời gian, 200 thước, sinh mệnh tồn chữ bảo thạch rốt cục đầy. Lúc này thời gian để hỏi Diệp Âm Trúc, áo lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn thân là thống soái 500 tử thần, cũng không có tiến vào sinh mệnh tồn chữ bảo thạch. Lúc này ánh mắt bọn họ như thiêu như đốt. Nếu không cách nào rời đi, làm một chiến sĩ chân chính chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, chết trận xa trường là cách trở về cát bụi tốt nhất của bọn họ. Lúc này Diệp Âm Trúc chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ qua sống chết của 100 người lập tức rời đi, mặc dù tinh thần lực trải qua mấy lần truyền tống qua lại bị tiêu hao không ít, nhưng mà đối với truyền tống một mình hắn cũng không thành vấn đề. Cường độ tinh thần của Lam cấp ma đạo sư hoàn toàn có thể làm được, nhưng còn lựa chọn kia chẳng lẽ lại đem tính mạng mình đi đánh cược sao? Diệp Âm Trúc không hề suy nghĩ, hắn lựa chọn phương án thứ hai, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm ta sẽ không buông bỏ bất cứ người nào, trước kia không bây giờ không và sau này cũng sẽ không. Toàn thân thông suốt, Tử quang trong suốt từ từ thủy tinh lưu chuyển nháy mắt tạo thành một ngôi sao sáu cánh mảnh liệt tử quang trước đó chưa từng có. Ngay sau đó phù hào phức tạp rõ ràng xuất hiện, cuối cùng hình thành một đạo văn lộ, một tầng tử quang mang phun ra. Thấy cường quang Cho xuất hiện, sư nhân quân đoàn đang vọt tới chỉ đỉnh trệ chốc lát, nhưng bạo nộ thiêu đốt đã làm bọn họ mất đi lý trí, cho dù đối mặt tử cấp ma pháp thì bọn họ cũng không dừng bước. 100 thước, khoảng cách tới đỉnh núi gần nhất chỉ còn 100 thước. Tốc dục tinh thần lực cực hạn đem đến nỗi thống khổ dường như tinh thần chi hải cũng bị chi con 100 thuoc Thúc duc tinh than luc cuc han đem đen rách. Diệp Âm Trúc thét lớn một tiếng, pháp lực của ma pháp trận lại càng trở nên mãnh liệt. Trong trận chiến này, Diệp Âm Trúc không ở trong trạng thái hoàn hảo, vì khi khắc họa ma pháp trận đã tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn, đâu khi không đủ khiến thân thể hắn càng thêm suy yếu. Trải qua mấy lần truyền tống qua lại, tinh thần lực của hắn lúc này chỉ còn lại ba thành mà thôi. Mà việc hắn muốn làm bây giờ không chỉ đem sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch rời khỏi nơi này, đồng thời cũng muốn phát huy cực hạn truyền tống ma pháp trận đem 100 người sống mang đi. Ma pháp trận màu tím dường như băng lạnh như vực sâu kết thông với toàn bộ tinh thần lực của Diệp Âm Trúc, tinh thần chi hải sắp khô kiệt, tinh thần lạc ấn chuẩn bị vỡ tan, nhưng mặc dù vậy Diệp Âm Trúc vẫn mạnh mẽ áp chế, hắn cảm nhận được nguy cơ của thân thể nhưng vẫn không muốn tử cường hành phá vỡ không gian tới cứu mình. Không có tử tinh cự kiếm, mặc dù thực lực của tử cường đại hơn rất nhiều so với trước kia nhưng cũng không thể thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước truyền tống tới bên Diệp Âm Trúc được. Nhưng lúc này tinh thần của Diệp Âm Trúc đang bên bờ bị phá vỡ, cũng không thể tiếp nhận triệu hoán của tử Nhưng lúc này ngoại trừ tử vẫn còn có một kẻ có liên hệ chặt chẽ về linh hồn và tinh thần với Diệp Âm Trúc. Đó chính là Ngân Long Công Chúa có linh hồn y phụ với hắn, tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc sắp hỏng khiến nàng sinh ra khủng hoảng mãnh liệt. Ly sát cáu tiết quát, khốn kiếp, ngươi tự sát sao, tinh thần cộng hưởng. Những đam nhân chiến sĩ này nhìn qua đều đang rất chật vật. Mặc dù trên người mặc khải giáp nhưng bộ dạng này của họ khiến người ta không thể coi trọng được cơ hồ không còn người nào có khải giáp hoàn chỉnh, toàn thân đều là vết bùn đất và máu, mùi máu tươi nồng nặc khiến những nữ đệ tử hệ thần âm từ nhỏ đã sống trong cảnh sung sướng cực kỳ khó chịu. thấy những người này như những tên ăn mày vậy, nhưng hấp dẫn những đóa hoa hệ thần âm này nhất chính là bởi vì họ rất nam tính, vết máu, sắc mặt tái nhợt, dung nhan mệt mỏi đều chứng minh những nam nhân này mệt mỏi đến mức nào. nhưng đứng ở đây, bọn họ vẫn như bình thường, dù những vết thương trên người đang chảy máu nhưng họ cũng không hề có thần sắc thống khổ gì, cho dù chỉ riêng gì nửa câu, ánh mắt tử tịch lạnh như băng. Nhìn mỹ nữ hệ thần âm mà coi như không thấy, nhưng đối với những nữ nhân lại có sức sát thương kỳ dị, bất cứ nữ đệ tử hệ thần âm nào đi qua chỗ này, nhìn thấy bọn họ đều phải dừng chân lại. Đang nhìn từ xa, đột nhiên ở đây lại xuất hiện mấy trăm người mà các nàng chẳng hề biết, mà cảm giác chết chóc từ bọn họ thì đúng là lần đầu tiên các nàng được nhìn thấy. Túc xá của Diệp Âm Trúc trong Mễ Lan Ma Võ Học viện so với các đệ tử khác mà nói thì cũng không hề nhỏ, nhưng đó là khi chỉ có hai người là hắn và Tô Lập mà thôi, còn bây giờ đưa 500 người trở về, Ngoài trừ Hải Dương đang hôn mê bị Diệp Âm Trúc đưa vào trong phòng của mình, những chiến sĩ của hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài túc xá, bởi vì vội vàng truyền tống cho nên Diệp Âm Trúc thậm chí còn không kịp ra lệnh cho họ nghỉ ngơi. Các tử thần chiến sĩ theo tử quang mãnh liệt tỏa ra quanh túc xá, từng người từng người một từ trong tiến ra. Nhân số mỗi lúc một gia tăng, nghỉ ngơi tại chỗ, Diệp Âm Trúc đã trở về. Chống lại cảm giác mê muội mãnh liệt trong đầu, hắn miễn cưỡng từ trong túc xá đi ra. Hắn biết, nếu không có mệnh lệnh của mình, 500 chiến sĩ không sợ chết này sẽ vẫn đứng nguyên ở đó dù có chảy máu đến chết chủ diệp âm trúc đứng trong đám đệ tử hệ thần âm nhìn thấy thân ảnh diệp âm trúc tập tĩnh xuất hiện giữa những từ tịch chiến sĩ la nhịn không được kinh hô lên vội vàng cùng đám lam tinh linh Mỹ nữ chen giữa đám người cùng lúc lao về hướng túc giá diệp âm trúc chính là ân nhân của các nàng chính là cầm đế đại nhân của các nàng đứng lại một loạt trọng kiếm đồng thời dơ lên những trọng kiếm này dù đã tàn khuyết nhưng vẫn mang theo một khí thế thảm liệt chỉ cần Yên là 11 nữ nhân dám đi tới nửa bước không thể nghi ngờ rằng những trọng kiếm này sẽ lấy đi sinh mạng của các nàng in là đang lao tới chợt ngừng lại Nhìn thấy những trọng kiếm hư hại trước mắt, toàn thân không khỏi run lên, đến gần mới cảm thấy lạnh như băng đến nghẹt thở, mùi máu tươi nồng nặc suýt nữa khiến các Lam tinh linh thiếu nữ này nôn mửa. Dừng tay, từ bây giờ nếu không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được công kích, nghỉ ngơi tại chỗ, Diệp Âm Trúc kịp thời truyền lệnh hóa giải nguy cơ cho các Lam tinh linh thiếu nữ. Các tự thần chiến sĩ nhất loạt ngồi xuống, lúc này mới đơn giản xem xét lại những vết thương trên thân thể mình. Cô nén nội tâm đang bất an, Yên La mang theo các tỷ muội vội vàng đến bên Diệp Âm Trúc cũng chẳng tí hiềm gì mà ôm luôn cánh tay hắn, hắn cố gắng chống đỡ thân thể một chút rồi ngã ngồi xuống, "Ta không việc gì, các cô hãy lập tức tìm Nina lão lão, nói cho bà biết ta đã trở về." Vì không muốn ảnh hưởng của 500 tử thần phát triển rộng ra, người đầu tiên Diệp Âm Trúc muốn tìm chính là Nina chủ nhiệm. Truyền tống ma pháp không thể sử dụng lại được, là vì không thể để áo lượi duy lạc biết mình có thể truyền tống đến cực Bắc Hoàng Nguyên, còn tại sao hắn có thể truyền tống trở về thì hắn đã suy nghĩ cách giải thích rồi, dù sao đó cũng là thế giới của thú nhân. Yên La đáp đe ao loi duy lạp biet minh co the truyen tong đen cuc bac hoang nguyen con một tiếng Giao diệp Âm Trúc cho thiếu nữ bên cạnh, tự mình chạy rất nhanh ra ngoài. Khi 500 tử thần chiến sĩ thấy tốc độ chạy của Lam Tinh Linh như vậy thì trong ánh mắt mới hơi khôi phục được chút ít. 500 người, ở cực Bắc Hoang Nguyên giết chết ít nhất 5 vạn thú nhân, chia đều ra thì mỗi người cũng giết hơn trăm, giết chóc nhiều ở nơi băng lạnh như vậy tuyệt không thể một hai ngày mà có thể khôi phục được. Diệp Âm Trúc được dìu vào phòng, áo lợi duy lạp và diệp hồng nhạn đều đã được đưa vào trong phòng của hắn, lúc này cũng đều đang nghỉ ngơi. Được hít thở không khí của Mễ Lan, thần kinh của 500 tử thần chiến sĩ mới bắt đầu từ từ buông lỏng. Trên đường trở lại túc xá, Hương Loan cau mày đến gần một nam đệ tử. Những ngày gần đây tâm tình của nàng thật sự không được tốt, Diệp Âm Trúc và Hải Dương lại đi một lần nữa. Mặc dù từ cha nàng mà biết được rằng họ đi làm một cái gì đó, nhưng trong lòng Hương Loan vẫn mơ hồ sinh ra một cảm giác chưa từng có trong đời, đó là ghen ghét, lần đầu tiên Hương Loan cảm giác được thân phận công chúa bị ảnh hưởng. Ủa, phía trước như thế nào lại có nhiều người như vậy? Các nàng đang nhìn cái gì? Túc xá tụ tập đệ tử hệ thần âm làm cho Hương Loan chú ý, Hương Loan tại đệ tử hệ thần âm địa vị chính là rất cao dù sao đệ tử hệ thần âm đại bộ phận đều là nữ sinh luận về cường độ ma pháp có rất ít người có thể so sánh với hương loan hơn nữa nàng là đệ nhất mỹ nữ hệ thần âm tại hoạt động nào cũng đều rất nổi bật cho dù sau khi diệp âm trúc xuất hiện nàng cũng vẫn là đệ tử đứng đầu hệ thần âm nhìn thấy hương loan đến các đệ tử khác hạ ý thức nhường đường cho nàng rất nhanh nàng đã đi tới phía trước đó không phải là túc xá diệp âm trúc sao như thế nào lại có nhiều người như vậy nhìn năm trăm tử thần chiến sĩ bộ dáng chật vật nàng có chút khẩn trương chẳng lẽ diệp âm trúc và hải dương có chuyện gì sao làm đế quốc công chúa nàng cũng biết phán đoán ra phần nào tự nhiên sẽ không bị khí tức kinh người của tử thần chiến sĩ làm cho hoảng sợ bước nhanh tiến tới túc xá của diệp âm trúc đứng lại hai gã tử thần chiến sĩ thương thế nhẹ cản ở đường đi hương loan mặc dù diệp âm trúc phân phó không thể làm ai bị thương nhưng cũng không có thể làm cho người khác tùy tiện quấy giày bọn họ nghỉ ngơi hương loan đôi mi thanh tú nhíu lại tránh ra diệp âm trúc đầu mùi máu tươi đập vào mặt làm nàng suýt nữa nôn mửa đội trưởng đang nghỉ ngơi không được quấy dày câu trả lời lạnh như băng như làm cho hương loan thở phào nhẹ nhõm ít nhất diệp âm trúc không có vấn đề gì hương loan quát các ngươi để cho ta tới hai gã tử thần chiến sĩ dường như không có nghe âm thanh nàng chỉ là lạnh như băng đứng cản đường tự nhiên cũng không có ý muốn tránh đi các ngươi dám ngăn cản đường đi hương loan tiểu thư ư không muốn sống nữa sao người theo đuổi hương loan không chỗ nào vắng mặt một gã cao lớn anh tuấn thân đeo trường kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng nàng hương loan luôn luôn cự nhân ngàn dặm nhất là từ khi tuyên bố diệp âm trúc là bạn trai nàng tên đệ tử hệ vũ kỹ này đã thẩm mến nàng hai năm thật vất vả mới tìm được cơ hội biểu hiện lập tức xuất hiện ở phía sau hương loan hạ xuống sau lưng trọng kiếm ta muốn quyết đấu cùng ngươi tên này là đệ tử năm 5-3 hệ vũ kỹ hắn ngạo nghễ hướng hai gã tử thần chiến sĩ phát ra khiêu chiến có thể lần này chiến dịch trở về thì toàn là vết thương nhẹ không thể nghi ngờ hai gã tử thần chiến sĩ cũng là loại xuất sắc đối với đệ tử hệ vũ kỹ khiêu khích bọn họ thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu bên trái một người chợt tiến lên phía trước một bước nương theo nồng nặc mùi máu tươi một cỗ sát khí lẫm nhiên đập vào mặt làm cho đệ tử hệ vũ kỹ dường như tiến vào băng quật đệ tử mỹ lan học viện cũng đều là xuất sắc trong đó có không ít một bộ phận đều là của quý tộc đế quốc đến học viện chỉ vì xuất thân cho dù không cách nào thông qua khảo thí tốt nghiệp chỉ cần tại mỹ lan học viện học tập qua đối với bọn họ coi như lý lịch huy hoàng cao lớn anh tuấn bề ngoài không có nghĩa là có thực lực trước mắt tên đệ tử anh tuấn này tự nhiên là trong nhà lớn lên chưa từng kiến thức qua chính thức sát khí phải biết rằng khí tức trên người tử thần chiến sĩ là từ thiên quân vạn mã trong đó trùng sát lê dính máu tanh chính thức giết chóc sát khí là từ chân thật giết chóc đi ra hơn nữa trên người bọn họ mùi máu tươi kinh người khí thế làm khiếp sợ tên đệ tử kia ngươi ngươi đừng tới đây lảo đảo lui về phía sau vài bước trên mặt lộ vẻ kinh hoàng tại nồng đậm sắc khí vây quanh hắn hai chân run rẩy không hiểu chất lỏng từ khố chảy xuống tiểu tử này dĩ nhiên cũng bị dọa cho đáy cả quần hương loan đồng dạng giật mình cỗ sát ý mặc dù lướt qua thân thể nàng nhưng từ trong khí tức sắc khí nàng lập tức phán xuất đây là chiến sĩ thực sự trải qua quyết chiến mới có thể luyện ra được sắc khí kinh khủng như vậy chiến sĩ bình thường hay sát thủ không thể luyện ra được nhưng bọn họ như thế nào trở thành thủ hạ của diệp âm trúc còn gọi hắn là đội trưởng nàng liên tưởng ngay đến nhiệm vụ của diệp âm trúc khi rời đi lần này hương loan trong đầu linh quang chật lóe đột nhiên hiểu được trước mắt mấy trăm chiến sĩ này là tham gia thất quốc thất long bài vị chiến sĩ sao nghĩ tới đây phẫn nộ trong lòng nàng chậm rãi biến mất nhìn quang mang trong mắt tử thần chiến sĩ trước mắt đối với loại chiến sĩ tràn ngập khí tức tử vong này thông minh như nàng tự nhiên không cường hành tiến vào nàng biết chính mình xuất gia thân phận công chúa trước mắt chiến sĩ này họ cũng vị tất để ý tới đồng thời hương loan còn chú ý đến một chi tiết trước mặt chiến sĩ khi nhắc đến diệp âm trúc trong mắt cũng xuất hiện một chút biến hóa, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm, gã đệ tử cố gắng khiêu chiến tôn nghiêm của tử thần chiến sĩ kia đã bỏ chạy mất, mất thể diện trước mặt toàn thể đông đảo nữ đệ tử hệ thần âm như vậy đã khiến hắn hoàn toàn mất tự tin, sắc khí của khí tức tử vong đó đã thành ám ảnh cả đời của hắn. Đư Yên La đưa đường, Nina chủ nhiệm vội vã chạy lại. Mọi người đều tản ra, tập trung ở đây làm gì? Không có chuyện gì sao? Vậy ngày mai khảo thí. Nghe âm thanh am anh ca đoi cua han đuoc yen la đua đuong nina chu nhiem voi lệ của Nani nỗi tò mò đối với tử thần chiến sĩ hiển nhiên không bằng kích thích mãnh liệt của khảo thí các mỹ nữ nhất thời như chim rời tổ tản đi nina cũng không nhìn tử thần chiến sĩ trực tiếp hướng túc xá diệp âm trúc đi đến trên mặt thần sắc không đổi nhìn thấy chính cô cô mình hương loan trên mặt thần sắc nhất thời trở nên nhu hòa mỉm cưới đi tới ôm lấy cánh tay nina đi tới tử thần chiến sĩ ngăn cản lại xuất hiện yên la vừa muốn hướng bọn họ giải thích đây là nina chủ nhiệm của diệp âm trúc muốn tìm nina đã mặc kệ hướng túc xá đi đến một màn kỳ dị xuất hiện hai gã tử thần chiến sĩ sắc mặt biến đổi hạ ý thức lui về sau vài bước nina hoàn toàn làm lơ bọn chúng tiến đến lần lượt tử thần chiến sĩ đứng dậy cản đường nhưng dường như trên người nina có ma lực dường như một khi bọn họ đến gần lập tức bị bước ra ngoài ba thước lập tức dừng lại cước bộ trong mắt tử thần chiến sĩ đều toát ra vài phần kỳ dị và hoảng sợ diệp âm trúc cũng không có thông qua tu luyện khôi phục hắn đang đợi nina chủ nhiệm đến nghe được bên ngoài âm thanh của hương loan hắn bước ra phía ngoài nhìn một màn kỳ dị trước mắt này không hiểu vì sao diệp âm trúc mơ hồ cảm giác được cái gì đó dừng tay. Diệp Âm Trúc ngăn cản Tử Thần Chiến Sĩ, Nina hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Tử Thối, con đưa nhiều người đến đây có phải muốn san bằng hệ thần âm không hả?" "Không, Nina lão lão, ngài đừng hiểu lầm, con cũng là bị bách như vậy chúng con chỉ là nghỉ ngơi một lát đợi hồi phục thể lực sẽ lập tức rời đi." Nina liếc hắn một cái, đi vào trong rồi nói. Diệp Âm Trúc lúc này tinh thần đã khôi phục vài phần, mặc dù bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức khiến đầu hắn vẫn còn chút đau, nhưng Ly Sát kịp thời tinh thần cộng hưởng khiến cho hắn cũng không có hồi phục, nghỉ ngơi một lúc tinh thần đã khôi phục vài phần. Dẫn Nina đi vào tốc xá, thoáng nhìn áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn còn đang tu luyện, chính mình tiến tới bồ đoàn ngồi xuống. Nói đi, đây là xảy ra chuyện gì? Hương Loan đứng ở phía sau Nina, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai cô cô. Diệp Âm Trúc cũng không giấu giếm, Tê Đa Phu nguyên soái phân phó mình đi trước cực Bắc Hoang Nguyên làm nhiệm vụ lịch lãm như thế nào nói qua đơn giản một lần. Nina, Hương Loan cùng với Lam Tinh Linh mỹ nữ lặng lặng nghe Diệp Âm Trúc nói. Diệp Âm Trúc nói mặc dù rất bình tĩnh nhưng nghe trong có 20 ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không khỏi động dung. Hương Loan nhịn không được hỏi: Diệp Âm Trúc, ngươi không nói sai chứ? Các người mấy trăm người cũng giết vạn thú nhân sao?" Diệp Âm Trúc gật đầu. "Ta cũng không có thói quen nói hoang, Hương Loan học tỷ." Hương Loan hừ một tiếng, nhìn Nina thần sắc hòa hoãn vài phần. "Nói như vậy, nhiệm vụ các ngươi coi như hoàn thành. Bất quá chuyện truyền tống này xảy ra, ta không biết con còn có năng lực thuần di truyền tống, nhưng loại thuần di truyền tống khoảng cách xa như thế này." Diệp Âm Trúc nói, "Ngài còn nhớ kỹ lần trước con đi Ngân Long thành không? Khi con thông qua khảo nghiệm trở thành ngoại tịch Ngân Long, Ngân Long vương tặng con một kiện bảo vật Thông qua nó con có thể định vị ma pháp trận nên con mới có thể truyền tống về túc giá. Nina chợt nói, nguyên lai like như thế, các người quay trở về đã có giải thích, nhưng các người mấy trăm người mau rời khỏi học viện, không thể ảnh hưởng tới cuộc sống các đệ tử khác được. Con nha, tiểu tử thối tham gia thất quốc thất long bài vị chiến cũng không trực tiếp nói với ta, hừ, trong mắt con còn có ta không. Ảc Ảc, Diệp âm trúc bị Nina hỏi không trả lời được chỉ cười nói. Lúc ấy thời gian chặt chẽ chưa kịp nói với ngài. Nina lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tây đa phu cũng thật hồ đồ, dám để các ngươi tuổi trẻ chấp hành nhiệm vụ. Nếu các ngươi chết ở cực bắc hoang nguyên sẽ là đả kích như thế nào đối với đế quốc. Ta muốn hỏi lão già này nghĩ thế nào đây. Bây giờ con trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi. May là hệ thần âm chúng ta rất ít đệ tử. Diệp âm trúc còn theo ta. Hương loan, cháu cùng La yên các nàng bên ngoài thủ giữ. Phạm là đệ tử tiến đến gần hãy để cho bọn họ tránh xa nơi này một chút. Vâng, Nina chủ nhiệm. Diệp âm trúc không dám làm trái mệnh lệnh của Nina. Mặc dù thân thể hắn có chút yếu nhược, nhưng hắn cũng đứng lên chủ động đỡ Nina nina liếc mắt nhìn hắn nói thủ hộ tam kiện sáo của con đâu rồi diệp âm trúc nhìn liếc qua phòng ngủ nói con tặng cho hải dương rồi lần này nàng ấy cũng phải cùng chúng con tham gia thất quốc thất long bài vị chiến con sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tặng thì đã tặng rồi dù sao ta cũng đã tặng nó cho con nó coi như là của con rồi thân sắc của nina có chút cô độc vừa nói nina vừa bước ra bên ngoài diệp âm trúc vội vàng đuổi theo hương loan giứ giứ đầu quyền nhỏ nhắn của nàng ta về phía diệp âm trúc nàng ta cũng cùng bọn họ bước ra bên ngoài Nina dẫn theo Diệp Âm Trúc tới phòng của mình, ngồi xuống đi, nhìn cái bộ dạng lung lay như muốn ngã của con thực là khiến ta phát sợ. Diệp Âm Trúc ngồi xuống chiếc trường kỷ trong phòng của Nina, lúc này hắn mới có thể thở ra một hơi, toàn thân không ngừng truyền đến một loại cảm giác thoát lực, thật là khiến cho người ta khó chịu. Nina trầm giọng nói, "Âm Trúc, con có biết thất long thất quốc bài vị chiến có ý nghĩa thế nào đối với các quốc gia trên đại lục hay không?" Nghe được câu hỏi của Nina, Diệp Âm Trúc ý thức trả lời, "Đại biểu cho trình độ cường thịnh của các quốc gia." Nina gật đầu đáp, "Không sai." nhưng con sợ rằng con chưa biết thất long thất quốc bài vị chiến này còn quan trọng hơn tưởng tượng của con rất nhiều mặc dù nằm dưới sự khống chế của pháp lam các quốc gia trên đại lục không phát sinh chiến tranh ở quy mô lớn nhưng mà mỹ lan thành chúng ta cùng lam địch á tư nằm ở bên kia chiến chiến tuyến thủy chung lại có những xung đột cực kỳ gây gắt lãnh thổ của lam địch á tư bề ngoài mặc dù nhỏ hơn lại còn xếp sau chúng ta một bậc nhưng trên thực tế quốc lực của bọn họ so với mỹ lan thành chúng ta cũng không thua kém bao nhiêu mà trọng điểm chính là ở phương bắc chúng ta lại phải chịu sự uy hiếp của thú nhân sống trong hoàng nguyên Ta cơ hồ có thể đảm bảo, nếu phát sinh chiến tranh, Mế Lan không cần bàn cãi chắc chắc sẽ bị thua. Trong lòng Diệp âm trúc cả kinh, hắn thật không nghĩ tới Nina lại có cái nhìn bi quan đến như vậy. Nina lão lão, có phải người suy nghĩ nhiều quá không? Có Pháp Lam ở đây, chiến tranh không thể phát sinh đâu. Nina cười lạnh một tiếng. Pháp Lam ư, con cho rằng Pháp Lam công bằng lắm hay sao? Mế Lan đế quốc chúng ta và Lam Địch Á Tư đế quốc đều tiếp giáp với Pháp Lam. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, quốc lực của các đế quốc trên đại lục đã đạt tới một tầm cao mới cường giả xuất hiện liên miên bất tuyệt đối với pháp lam mà nói quốc lực của chúng ta càng mạnh thì sự uy hiếp đối với địa vị thống trị của bọn họ càng lớn lúc đó pháp lam sẽ tiến hành một thời kỳ phong bế diệp âm trúc nghi hoặc hỏi thời kỳ phong bế của pháp lam ư điều này có ý gì vậy nina đáp cái gọi là sự phong bế của pháp lam chính là để chỉ các ma pháp sư của pháp lam sẽ tiến hành tu luyện và củng cố phong ấn cứ được thời gian pháp lam lại bước vào giai đoạn 5 năm phòng bế trong giai đoạn phong bế này pháp lam bỏ mặc tất cả mọi chuyện của đại lục Tất cả các ma pháp sư vừa toàn lực tu luyện, vừa gia cố phong ấn nằm ở trung tâm của Pháp Lam để phong ấn này trở nên vững chắc hơn. Trong thời gian 5 năm này, sức ảnh hưởng của Pháp Lam đối với các đế quốc trên đại lục đạt mức thấp nhất, sự kiềm chế đối với các quốc gia cũng tụt xuống thấp nhất. Con thử ngẫm lại đi, khi tình hình này xảy ra, sẽ có những biến hóa ra sao trong 5 năm này? Diệp Âm Trúc là người thông minh, hắn rất nhanh hiểu được điểm mấu chốt của thời kỳ phong bế này của Pháp Lam, hắn thốt lên, ý tứ của người có phải là, Pháp Lam lúc đó sẽ mặc sức để các đế quốc trên đại lục phát sinh chiến tranh hay sao? nina gật đầu đáp đúng là như vậy có lẽ pháp lam quả thật phải tăng cường phong ấn nhưng thời gian 5 năm này cũng là giai đoạn tuyệt đối thoải mái của các quốc gia trên đại lục mỗi khi thời kỳ phong bế chấm dứt pháp lam lại một lần nữa trưởng quản đại lục nhưng đối với những chuyện xảy ra trong thời gian 5 năm phong bế này càng chẳng thèm hỏi tới nói cách khác trong thời gian 5 năm này quốc gia thông qua chiến tranh cướp đoạt lãnh thổ của các quốc gia khác thì bọn họ cũng đành chịu cho nên thời kỳ phong bế của pháp lam trở thành thời kỳ cướp bóc trên khắp long khi nỗ tư đại lục là cơ hội khuyết trương và bành trướng tốt nhất của các đế quốc Trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, nói như vậy, trước kia đã từng phát sinh chuyện tương tự thế này rồi sao? Nina gật đầu đáp, đương nhiên. Tuy vậy, thời kỳ phong bế của Pháp Lam không hề có quy luật cố định mà hoàn toàn là do Pháp Lam tự quyết định. Nhưng theo những điều tra của ta, ta có thể dám chắc rằng, mỗi khi Pháp Lam tuyên bố bắt đầu thời kỳ 5 năm phong bế, đều là khi các đế quốc trên đại lục đã xây dựng và phát triển, sự phát triển về thực lực của các đế quốc cũng đạt mức rất cao mới phát sinh. Diệp Âm Trúc nhíu mày đáp, Pháp Lam chẳng lẽ lại muốn làm tiêu hao thực lực của các quốc gia trên đại lục hay sao? Để tiện cho việc bọn họ có thể quản lý chăng, âm thanh lạnh lùng của Nina vang lên, ta vẫn còn chưa nói hết. Hơn nữa, mỗi khi thời kỳ phong bế chấm dứt, Pháp Lam đều tiến hành một cuộc điều tra về các đế quốc. Các cường giả xuất hiện trong thời gian 5 năm này, không một ai ngoại lệ đều sẽ tiếp nhận thiệp mời của Pháp Lam, tiến vào thế giới của Pháp Lam. Đương nhiên bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi Pháp Lam. Con ngẫm lại xem, các cường giả xuất hiện trong thời gian 5 năm phong bế của Pháp Lam đều là các cường giả và nhân tài tinh nhuệ nhất của các quốc gia. Pháp Lam làm như vậy nhất định là muốn làm suy yếu đi thực lực của các quốc gia. Về phần đối với bọn họ có điểm gì tốt ư, khỏi cần nói cũng biết. Thời kỳ phong bế lần trước diễn ra cách đây 100 năm trước, chính là thông qua giai đoạn 5 năm phong bế này, Mễ Lan Đế quốc chúng ta thông qua chiến tranh mới có thể khẳng định được địa vị đế nhất đế quốc của mình. Cuộc chiến giữa chúng ta và Lam địch Á Tư lần đó, lượng binh sĩ được dốc vào đó ít nhất cũng lên tới 200 vạn quân. Vùng biên cảnh xung quanh hai đế quốc, nơi tiếp giáp với Pháp Lam có thể nói là máu chảy thành sông. Tám nước trên đại lục, ngoại trừ A tạp địch Á, A tạp địch Á ra cơ hồ toàn bộ đều tham gia vào trường đại chiến này. Trước đây không lâu, chỉ còn cách thời gian tiến hành Thất Quốc Thất Long bảy vị chiến, Pháp Lam đột nhiên tuyên bố, sau khi Thất Quốc Thất Long bảy vị chiến kết thúc sẽ tiến vào thời kỳ phòng bế. Diệp Âm Trúc hiểu được, Pháp Lam tuyên bố tiến hành thời gian 5 năm phòng bế, cũng có nghĩa là cuộc chiến giữa các đế quốc trên đại lục đã sắp nổ ra, mà trong khoảng thời gian này có phát sinh ra chuyện gì hay không thì không ai biết, nhưng điều không thể nghi ngờ chính là, trải qua trăm năm xây dựng và phát triển, quốc lực của Lam Địch Á Tư đế quốc đã hoàn toàn khôi phục rồi với ân oán nhiều năm giữa hai đế quốc với cơ hội tốt thế này không cần bàn cãi nữa sắp bộc phát tới nơi rồi trong mắt nina lóe lên một dạo hàn quang bề ngoài mỹ lan đế quốc của chúng ta vẫn yên bình như trước nhưng mà khi nhận được tin tức pháp lam sắp tiến vào thời kỳ phong bế toàn bộ tầng lớp cao tầng của đế quốc này đều trải qua một hồi hỗn loạn ba tháng đối với chúng ta mà nói thật quá khẩn trương trong thời gian ngắn ngủi thế này cho dù chúng ta có muốn phối hợp về quân lực một cách hoàn hảo với các nước đồng minh điều binh khiển tướng cũng không kịp còn tin tức từ thám tử ở Lam Địch Á Tư Đế quốc thật đáng phải cân nhắc. Tầng lớp cao tầng của Lam Địch Á Tư trái lại chẳng hề ngạc nhiên với tin tức này. Quân đội của bọn họ với binh lực ít nhất cũng phải vượt qua 10 quân đoàn đột nhiên biến mất khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Thời gian của lần biến mất này chính là ngày thứ hai ngay sau khi Pháp Lam tuyên bố bắt đầu thời kỳ phong bế. Sắc mặt của Diệp Âm Trúc biến đổi. Chẳng lẽ bọn họ sớm đã biết Pháp Lam sẽ bước vào thời kỳ phong bế hay sao? Nina lão lão, không phải trước khi bước vào giai đoạn phong bế, Pháp Lam bao giờ cũng tuyên bố trước ba tháng hay sao? Nina cười lạnh nói, đương nhiên không phải rồi, trước kia là phải thông báo trước một năm. Có thời gian một năm chuẩn bị, quốc gia nào cũng có được sự chuẩn bị tốt nhất, con và chúng ta suy đoán giống hệt nhau. Chúng ta cơ hồ có thể dám chắc, Lan Địch Á Tư có lẽ trước đó đã bắt được tin tức Pháp Lam bước vào giai đoạn phong bế, mà lại còn biết rất chuẩn xác về thời gian. Cho nên bọn họ chuẩn bị nhằn hạ hơn chúng ta rất nhiều, lòng của Pháp Lam sớm đã quá rõ ràng. Trận đại chiến lần trước phần thắng đã nghiêng về phía chúng ta, như lần này Pháp Lam rõ ràng đã thiên vị cho Lam Địch Á Tư." tựa như trăm năm trước đã âm thầm trợ giúp chúng ta mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Âm Trúc tiếp xúc với tình thế đầy phức tạp của đại lục, trong lúc nhất thời hắn rơi vào trạng thái trầm tư không nói. Pháp Lam có thật sự đơn giản chỉ muốn cân bằng thực lực của các quốc gia hay không? Nếu quả thực là như thế, bọn họ phải tránh có những động thái quá ư lộ liễu thế này, không chỉ có việc xúi bẩy kích động mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc trên đại lục, đồng thời còn khiến Mễ Lan đế quốc sinh lòng làm phản đối với Pháp Lam. Điều này đối với bọn họ có điểm gì tốt? Nina tiếp tục nói, bất luận Pháp Lam có suy nghĩ thế nào, tại sao phải làm như vậy chúng ta trước tiên cũng cần phải có phản ứng địa vị của đế quốc trên đại lục quyết không thể bị lay chuyển lan địch á tư đang bừng bừng dã tâm chúng ta phải đập tan tham vọng của bọn chúng cho nên thất quốc thất long bài vị chiến lần này so với trong quá khứ còn hung hiểm hơn nhiều một khi lan địch á tư giành được thắng lợi bọn chúng sẽ nhân đà giành được thắng lợi mà phát động ngay lập tức chiến tranh đối với chúng ta tới chừng đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hoàn toàn bị động còn nếu chúng ta vẫn có thể giành được chiến thắng như những lần trước trong kỳ thất long thất quốc bài vị chiến lần này Đối với lòng quân của Lan Địch Á Tư nhất định sẽ tạo thành một đà kích rất lớn, nhất là về mặt sĩ khí. Khi đó bọn họ nhất định cần phải có thời gian để điều chỉnh lại. Đối với chúng ta mà nói, thời gian chuẩn bị tăng thêm một ngày, chiến thắng cuối cùng cũng có thể có thêm vài phần nắm chắc. Cho nên lần này bất luận thế nào, thất quốc thất long bài vị chiến không được phép thất bại. Chỉ là không nghĩ tới, ngân long thành lại phái con thay bọn chúng tham gia cuộc chiến lần này. Cảm ơn người đã nói cho con biết điều này. Nina lão lão, người yên tâm. Con nhất định sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ để Mễ Lan có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trải qua cuộc hành trình ở cực Bắc Hoang Nguyên, người cũng thấy rồi đó, lực chiến đấu của các chiến sĩ Mễ Lan chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Nina thở dài một tiếng, Lam Địch Á Tư đã chuẩn bị cả trăm năm rồi, tuy thực lực của đám hài tử các con không tệ. Nhưng chúng ta lại chẳng biết chút tin tức về người tham gia trận chiến lần này của Lam Địch Á Tư, đây mới là điều khiến ta lo lắng nhất. Không có tin tức chuẩn xác khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Âm chúc, ta gọi con tới. Cũng không phải để dặn dò con nhất định phải giành thắng lợi, mà để nói cho con biết. Nếu địch nhân của con thật vô cùng cường đại, thì con nhất định phải còn mạng để quay trở về. Có hiểu không, ta không muốn có lỗi với lão giả xấu xa kia. Đồng thời trong lòng ta, con giống như đứa cháu trai của ta vậy. Ánh mắt của Nina vốn rất sắc bén đã trở nên nhu hòa, bà ta đi tới phía trước diệp âm trúc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đang rối tung của hắn. Nina lúc này đã không còn cái vẻ nghiêm khắc của một người quyền cao chức trọng, mà giống một người bà nội hiền tử hơn diệp âm trúc khi còn chưa ra đời thì bà nội của hắn đã sớm qua đời khi hắn hỏi diệp ly ra ra diệp ly ra ra thủy chung không hề nói bà nội ở đâu chỉ là sắc mặt của lão trở nên rất khó coi sau khi tới mễ lan thành nina lại càng chiếu cố âm trúc nhiều hơn lúc mới đầu diệp âm trúc rất cảm kích tần ra ra và diệp ra ra nhưng tới bây giờ hắn chính thức đã coi nina như là bà nội của hắn rồi bà a người yên tâm con nhất định sẽ bình an trở về không chỉ vì mễ lan mà còn là vì người con nhất định sẽ giúp mễ lan thành giành được vị trí quán quân trong trận chiến lần này Tình cảm của Diệp Âm Trúc lúc nào cũng nào cũng ẩn sâu bên trong lòng, nhưng lúc này cảm thụ được sự hiền từ của Nina, ý nghĩ trong lòng hắn lại càng trở nên cực kỳ kiên định. Nina vỗ vỗ vai của Diệp Âm Trúc nói, thủ hộ tam kiện sáo thì con đã tặng cho Hải Dương rồi, cho nên không thể nào đòi lại được. Nhưng con là một ma pháp sư, không có một bộ ma pháp trang bị loại tốt thì làm sao mà chiến đấu được. Nói xong, hữu thủ của bà khẽ phất lên, quang mang trong tay chợt lóe lên, một cái hộp gỗ hình vuông dài khoảng nửa thước xuất hiện trên đôi tay của bà ta xem vẻ mặt của Nina có thể nhận ra khối lượng của hộp gỗ này cũng không lớn nhìn thấy hộp gỗ này trong lòng Diệp Âm Chúc chợt chấn động bởi vì vật liệu chế tạo nên chiếc hộp gỗ này đối với hắn thật quá quen thuộc đúng là Long diep am truc chot Mộc dùng để chế tạo khôi Mộc Long Ngâm cầm rồi kho moc Long Hồn Mộc chỉ để làm cái hộp mức độ chân quý của vật phẩm trong hộp ra sao chắc không cần nói cũng biết ba à con không thể nhận được thứ này thật quá chân quý Nina mỉm cười con chưa trông thấy nó ra sao sao con dám khẳng định nó rất chân quý ư Diệp Âm trúc cười khổ nói con biết được thông qua chất liệu làm nên chiếc hộp này có thể sử dụng long hồn mộc để làm chiếc hộp đựng vật phẩm trong đó chân quý thế nào hẳn không cần nói cũng biết người đã cho con rất nhiều con không thể nhận thêm đồ của người nữa nina là trưởng công chúa của đế quốc là bà chủ bí mật quản lý cuộc sống nhung lụa của hoàng gia và tầng lớp quý tộc vừa là chủ nhiệm của hệ thần âm đồ của bà ấy tặng liệu có thể là đồ tồi hay không ít nhất ma pháp trang bị trong chiếc hộp gỗ này cũng phải là một món bảo bối thuộc hàng thượng phẩm được lưu giữ trong tảng bảo thất nina gõ nhẹ vào đầu hắn một cái tiểu tử ngốc Con đã từng nghe qua câu này chưa? Đồ của người lớn tuổi hơn cho mình thì mình không được từ chối. Ta là bà của con, ta tặng đồ cho con con lại dám không nhận sao. Nhưng mà, Nina có chút bá đạo nói, không có gì là không được cả. Âm chúc, có lẽ con cũng đoán được quan hệ giữa ta và tần gia gia của con. Bởi vì cái lão xấu xa đó, ta cả đời không xuất giá, tự nhiên cũng chẳng có hậu nhân. Ta luôn coi Hương Loan như đứa cháu gái của ta, cho đến khi con xuất hiện. Trong lòng ta địa vị của con và nó đều như nhau ta thấy được từ con bóng hình lúc còn trẻ của cái lão tần xấu xa kia nếu con thật sự muốn cảm ơn ta vậy con phải đáp ứng ta một chuyện mặc kệ tương lai phát sinh cái gì con hãy tận hết sức có thể để bảo vệ hương loan nhé đừng để nó phải chịu thương tổn tất cả mọi thứ của ta sau này tương lai cũng để lại cho các con mà thôi diệp âm trúc cũng không thể nghe ra lời ám chỉ đầy mơ hồ của nina hắn liên tưởng đến đến thân phận của hắn trong đông long bát tông không nhịn được cảm thấy có chút khó khăn bà à sau khi tốt nghiệp con có lẽ sẽ không thể vĩnh viễn lưu lại mỹ lan thành được Người cũng biết đó, con cũng có lờ á hát địa của mình mà. Nina thở dài một tiếng nói. Không có quan hệ gì đến chuyện này cả, chỉ cần con cố hết sức là tốt rồi. Trước tiên hãy nhận lấy nó đã, thứ này do ta đã đặc biệt chuẩn bị trước cho con. Vốn định chờ con tốt nghiệp mới định tặng con. Nhưng thực lực của con lại gia tăng với tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của ta. Lần này phải đi tới Pháp Lam, ta đành phải tặng trước nó cho con vậy. Ta cũng đã coi con là đứa cháu trai của ta, cũng là nhân vật đại biểu cho hệ thần âm chúng ta. Có thể chính thức coi con là một ma pháp sư của hệ thần âm được rồi. Vừa nói, hai tay của Nina vừa đưa chiếc hộp gỗ tới trước mặt của Âm Trúc. Khóe mắt của Diệp Âm Trúc có chút ươn ướt, đón lấy hộp gỗ vào trong tay, ánh mắt hiền từ của Nina khiến hắn không thể nào cự tuyệt cho được. Từ trên người của Nina, hắn dường như thấy được thân ảnh của hai vị gia gia. Nina thấy hắn nhận lấy cái hộp, trên mặt nhất thời nở nụ cười. Mở ra xem đi, ta tin con sẽ rất thích. Diệp Âm Trúc gật đầu, mở chiếc hộp mà trên đó chẳng có chút niêm phong hay khóa gì cả cũng không có sự dao động mãnh liệt của ma pháp, trong cái hộp hiện ra một kiện ma pháp bảo màu trắng. Nhìn bề ngoài của chiếc ma pháp bảo này, nó tựa hồ còn không có những thứ thủ hộ lóng lánh rực rỡ của nguyệt thần, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra chất liệu làm nên ma pháp bảo màu trắng này cực kỳ đặc biệt. Lấy chiếc ma pháp bảo khỏi hộp gỗ, một cỗ khí tức nhu hòa nhất thời phát ra từ trên chiếc ma pháp bảo đó, cũng không có quang hoa rực rỡ gì, trên mặt của nó cũng chẳng thấy có hoa văn, tựa như chỉ là một kiện ma pháp bảo rất đơn giản mà thôi. Nhưng Diệp Âm Trúc đã rất cẩn thận mới phát hiện ra cái ma pháp bào không hề có bất cứ dấu vết nào của sự may vá hay chấp nối gì cả, mà nó được tạo thành từ một khối duy nhất. Kích thước của nó cũng cực kỳ thích hợp với vóc người của hắn. Nina mỉm cười nói, mặc vào thử xem, con sẽ có cảm thụ khác đó. Khi Âm Trúc mặc chiếc ma pháp bào này vào trên người, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn rất kinh ngạc khi phát hiện ra lớp bên trong của cái ma pháp bào này lại có màu trắng bạc. Một màu trắng bạc cực kỳ rực rỡ, lạnh so với lớp bên ngoài chỉ một màu trắng tinh khiết thì hoàn toàn khác nhau khí tức từ trên lớp ngân phấn này không ngờ lại cực kỳ quen thuộc đối với hắn đó chính là khí tức của ma ngân nếu nói ma ngân và kim loại kết hợp với nhau thì hắn còn có thể giải thích nhưng nó lại có thể dung hợp với loại vải vóc bình thường thế này chính là điều hắn không thể nào hiểu nổi mặc chiếc ma pháp bảo này màu trắng tinh khiết của nó càng tăng thêm vẻ yêu nhã của âm trúc diệp âm trúc ý thức khép lại đối mặt của mình trải qua lần chiến đấu ở cực bắc hoa nguyên lúc này tinh thần lực của hắn đã cực kỳ suy yếu nhưng mặc dù là như thế hắn vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của chiếc ma pháp bảo này từng tầng ma pháp nguyên tố tinh khiết nhất từ chiếc ma pháp bảo này xâm nhập vào trong nội thể của hắn diệp âm trúc dường như thấy được áp lực của ngân long khi hắn ngưng tụ ma pháp nguyên tố chỉ bất quá lúc này không phải là ngưng tụ trong không gian mà là xung quanh thân thể hắn chính xác mà nói là xung quanh kiện ma pháp bảo này trong phạm vi nửa thước đó là một cảm giác đặc biệt mà chỉ khi mặc chiếc ma pháp bảo này mới có còn ma pháp nguyên tố ở cự ly ngoài một thức của ma pháp bảo thì không có cách nào ngưng tụ được ma pháp nguyên tố ngưng tụ lại tự nó hình thành một tầng bảo vệ xung quanh thân thể của âm trúc đây là phòng ngự kết giới hay sao đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của âm trúc nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra cái ma pháp bảo này tuyệt không đơn giản chỉ là dựng nên một phòng ngự kết giới quanh hắn bởi vì từ trên ma pháp bảo này đã bắt đầu có những ma pháp nguyên tố nhu hòa xâm nhập vào trong nội thể của hắn cái này chẳng phải là ma pháp nguyên tố thuộc về hệ nào cả mà sau khi chúng vượt qua được tầng phòng ngự kết giới này bèn mất đi thuộc tính mà trở về dạng ma pháp vô thuộc tính tinh khiết nhất tựa như loại ma pháp nguyên tố vô thuộc tính đạn của kim giáp cấm trùng vậy loại ma pháp nguyên tố này nếu xét trên phương diện công kích lực thì không có gì cường đại mất đi thuộc tính tự nhiên mất đi lực công kích của ma pháp thuộc tính nhưng mà ma pháp nguyên tố đó lại có điểm rất hay đó là sự hấp thu nó rất dễ dàng được hấp thu không gây ra tác dụng phụ nào khi hấp thu tựa như lúc đầu khi diệp âm trúc lợi dụng hai lực lượng thiểm lôi để kích phát siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chính là bởi vì năng lượng vô nguyên tố của thiểm và lôi rất dễ khống chế Nhưng hai loại nguyên tố là Thiểm và Lôi lại là một loại dung hợp của rất nhiều loại ma pháp nguyên tố thuộc tính, rồi sau đó mới hình thành nên loại vô nguyên tố có thuộc tính trung hòa. Tuy nhiên lực công kích của nó vẫn còn rất mạnh. Nhưng loại ma pháp nguyên tố sau khi vượt qua phòng ngự kết giới của ma pháp bảo rồi truyền vào trong nội thể của Âm Trúc, cũng là loại nguyên tố vô thuộc tính. Lực công kích tự nhiên không cách nào so sánh với năng lượng của Kim Giáp cấm trùng được, nhưng trình độ tinh khiết lại hơn xa, hơn nữa càng ổn định hơn. Vô nguyên tố thông qua ma pháp bảo truyền vào trong thể nội của hắn cũng không nhiều, nhưng cuồn cuộn không dứt. Đối với tình trạng của thân thể âm trúc lúc này, lại giống như tặng than cho người lúc tuyết rơi, kích thích tinh thần lạc ấn của hắn. Âm thanh của Nina lúc này vang lên bên tai của hắn. Nó tên là thần nguyên, là vật kỷ niệm của sư phụ ta lúc cuối đời, người tặng cho ta để làm tín vật tặng cho người mà sau này ta yêu. Nhưng con cũng biết đó, lòng ta bây giờ đã sớm nguội lạnh, tần da da của con khi gặp ta chỉ biết né tránh, mà ngoại trừ lão ấy ra, cả đời này ta chưa bao giờ thích một nam nhân nào khác. Năm nay ta cũng đã 70 tuổi rồi. Sợ rằng cả đời này ta cũng không có cách nào biến hắn thành người ta yêu được, nhưng con là đệ tử của lão ấy, cũng một nửa có thể coi là cháu của lão ấy, tặng cho con cũng giống như là tặng cho lão ấy thôi, tựa như thủ hộ tam kiện xáo vậy, chỉ là bất quá cái ma pháp bảo thần nguyên còn hơn cả thủ hộ tam kiện xáo. Sư phụ của ta từng nói qua, thần nguyên có thể trợ giúp một ma pháp sư trước lúc 100 tuổi có thể đạt tới đỉnh cấp của cấp bậc cầu vồng. Đáng tiếc nó lại không thích hợp với ta, ngữ khí của Nina có chút hờ hững, trong ánh mắt mơ màng trống rỗng của bà lóe lên vẻ trong trẻo giờ phút này trong đầu bà chỉ còn lưu lại hình bóng của một nam tử cao lớn ngực ôm một cây cổ cầm bà đương nhiên biết tại sao hai người lại không có cách nào đến được với nhau nhưng mà trên thế giới này có một số việc không cách nào thay đổi được trong lòng mỗi người đều có những điều rất cố chấp bà a con nhất định sẽ khiến tần ra ra tới gặp người người cũng rất tốt kia mà tại sao chúng ta không tâm tình của diệp âm trúc có chút kích động cái thần nguyên ma pháp bảo này chỉ ít cũng phải là một kiện thần khí hơn nữa đối với ma pháp sư mà nói tuyệt đối là một kiện thần khí trí chi bao trong lúc mặc nó diệp âm trúc vốn tưởng rằng lạc ấn bên trong ma pháp bảo này là ma ngân nhưng khi hắn chính thức mặc thần nguyên trên người lớp bột của ma ngân đối với ma pháp bảo mà nói chỉ bất quá chỉ là một phần cơ sở chế tạo nên nó mà thôi còn về phần trong đó ẩn chứa nguyên liệu gì khác đến ngay cả hắn cũng khó mà nói rõ được nhưng hắn có thể dám chắc kiện ma pháp bảo này chính là thiên tài địa bảo đối với ma pháp sư nó có lẽ không cách nào để bảo vệ ma pháp sư cũng không có tác dụng chúc phúc khi ma pháp sư vận khởi ma pháp nhưng mà chỉ cần ma pháp sư trong lúc minh tưởng mặc nó vào thì tốc độ tu luyện so với lúc bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu. Có loại vô nguyên tố tinh khiết đến vậy, bất luận là thuộc hệ nào, hiệu quả khi tu luyện cũng phải tăng gấp 2 lần. Ma pháp sư trong lúc tu luyện, mặc dù là phải hấp thu ma pháp nguyên tố của hệ mình, nhưng bởi vì ma pháp nguyên tố trong không khí rất hỗn tạp, cho nên trong lúc minh tưởng, đại bộ phận tâm lực đều là để loại bỏ các ma pháp nguyên tố khác loại. Cho dù là ma pháp sư hệ tinh thần khi rèn luyện tinh thần lực cũng không ngoại lệ, hơn nữa sự ảnh hưởng của ma pháp nguyên tố trong không khí đối với các hệ tinh thần ma pháp sư là lớn nhất phải ngăn cách các loại ma pháp nguyên tố hỗn tạp khác ở bên ngoài cơ thể không thể để chúng phát sinh ảnh hưởng đối với tinh thần khí tức tinh khiết trong nội thể mới sinh có thể thông qua minh tưởng để rèn luyện loại ma pháp thuộc tính cực kỳ đặc biệt là tinh thần lực có cái ma pháp bảo thần nguyên này diệp âm trúc không cần lo lắng sự ảnh hưởng của các ma pháp nguyên tố bên ngoài đối với sự tu luyện của hắn mà có thể thông qua quá trình hấp thu khí tức để đẩy nhanh sự gia tăng của thực lực bản thân nina xua tay đừng hỏi gì cả đây là chuyện giữa ta và hắn bất luận giữa chúng ta có ra sao con vẫn là cháu của chúng ta Con cũng không cần bắt hắn tới gặp ta, nếu hắn thực sự nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ đến thôi. Nếu miễn cưỡng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ba a, giữa người và gia gia liệu có phải xảy ra hiểu lầm gì hay không? Nina thở dài một tiếng, nếu giữa chúng ta chỉ đơn giản xảy ra hiểu lầm, con cho rằng với sự thông minh của chúng ta lại không có cách nào xóa bỏ hay sao? Hai tử a, đi thôi, con có các chiến sĩ đang chờ con đó. Ta sẽ xin phép cách xâm viện trưởng tạm thời phong tỏa một phạm vi nhất định bên trong ký túc xá của hệ thần âm chúng ta. Bất quá các con chỉ có thể lưu lại một ngày. Con phải nhớ, không thể cởi bỏ thần nguyên trước mặt bất cứ ai, con mặc nó vào, người ngoài mới không cách nào cảm nhận được điểm thần bí của thần nguyên, chỉ biết coi nó là một kiện ma pháp bảo cực kỳ tầm thường. Còn khi người ta phát hiện tình huống bên trong, những kẻ mơ ước có được nó nhất định sẽ mang đến cho con những phiền toái không nhỏ. Nếu theo như lời của Nina, diệp âm trúc và tử thần chiến sĩ chỉ có thể lưu lại trong học viện một ngày, đợi thân thể của bọn họ bình phục lại một chút, khi Hải Dương tỉnh lại, bọn họ dưới sự an bài của phất cách xâm viện trưởng sẽ lặng lẽ rời khỏi Mễ Lan học viện. Tê Đa Phu còn chưa tới mà ba tử thần chiến sĩ lại đang đợi bọn lão ở trong quân doanh. khi diệp âm trúc lấy từ trong tu di thần giới chung hai cái tai của sư nhân bày ra trước mặt lão tây đa phu chẳng nói được một lời tán dương. lão trực tiếp đưa ra một cái mệnh lệnh có thể nói là bất cận nhân tình. lệnh cho tất cả các chiến sĩ, kể cả áo lợi duy lạc và diệp hồng nhạn, tại sau khi tẩy rửa thân thể và chữa trị thương thế phải lập tức phải đóng cửa doanh trại. thời gian phong bế là 10 ngày. nhìn sắc mặt tái nhợt của diệp âm trúc, tây đa phu thản nhiên nói, nghe nói cháu thông qua truyền tống pháp trận để dẫn bọn chúng quay trở về hả? Lúc này có thể trông thấy quân doanh nằm trên ngọn đồi này chỉ có hai người là lão và Diệp Âm Trúc mà thôi. Diệp Âm Trúc gật đầu, dưới tình huống thế này, muốn bảo vệ mọi người, Vãn Bối chỉ có thể làm thế. Tây Đa Phu hỏi: "Cháu có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tại sao khi các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ, ta lại bắt bọn họ phải đóng cửa doanh trại hay không?" "Ngài tự nhiên có cái lý của ngài, nếu xét trên phương diện luyện binh, Vãn Bối sao có thể so bì với người được." Âm thanh của Tây Đa Phu lạnh lùng vang lên, "Âm Trúc, cháu phải nhớ kỹ, làm một thong soái Nếu muốn hoàn toàn chế ngự được thuộc hạ của mình thì điều đầu tiên mà cháu phải làm là vĩnh viễn không được cho bọn họ biết ý nghĩ thực trong nội tâm của mình. Ta bắt bọn họ phải đóng cửa quân doanh, một là vì để cho bọn họ nghỉ ngơi, khôi phục lại thực lực của bản thân. Thứ hai là để cho bọn họ chiêm nghiệm những điều được mất trong nhiệm vụ lần này. Để cho bọn họ hiểu được ý nghĩa chân chính của sự sinh tồn. Trải qua lần này, mặc dù không có cách nào để khiến 200 người này chân chính giống như 300 tử thần chiến sĩ, nhưng với thiên phú của bọn họ ít nhất cũng có thể phối hợp với 300 tử thần chiến sĩ. Âm trúc Cháu có phát hiện ra hay không khi ta chọn lựa 200 người này. Ngoại trừ áo lợi Duy Lạp chủ động xin gia nhập, những người xuất thân từ mỹ Lan học viện rất ít. Diệp âm trúc sửng sốt một chút, Tê Đa Phu ra ra, ý của ngài là tây Đa Phu đáp. Ta chọn lựa 200 người này vì phần lớn xuất thân từ quân nhân Thế Gia, Thế Gia có người trong quân đội. Bọn họ chẳng có chút căn cơ nào ở Mễ Lan cả, mà quan trọng nhất chính là bọn họ đều là cô Nhi. Lớp hậu nhân của quân nhân Thế Gia lại còn can co nao o my lan là cô Nhi, Thiên Phú lại phải không tệ. Việc chọn lựa ra 200 người này không thể dễ dàng giống như bồi dưỡng 300 tử thần chiến sĩ được. Vì để cho bọn họ có thể phát huy đến mức tốt nhất thiên phú của mình, cho nên ta không tiến hành loại huấn luyện giống như 300 tử thần chiến sĩ. Cháu cũng không khiến ta thất vọng, nhiệm vụ lần này chính là một lần khảo nghiệm đối với bọn họ, cũng là nói khảo nghiệm của ta với cháu, tử thần chiến sĩ từ 300 biến thành 500, đó mới chính thức là điểm mà ta muốn thấy. Nhớ kỹ lời ta nói, thất quốc thất long chiến, đối với Đông Long bát tông chúng ta mà nói không có ý nghĩa gì cả, thắng bại cũng chẳng sao nhưng nếu cháu có thể đem thêm một người trở về, lực lượng mà trong tương lai cháu sẽ nắm giữ lại tăng thêm một phần. Ta đã già rồi, ta sớm xem cháu là người kế thừa của ta, trong đám người trẻ tuổi của Đông Long Bát Tông, cháu là nhân tuyển mà ta cảm thấy vừa mắt nhất. Bất luận sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cháu phải nhớ đem theo Hải Dương và 500 tử thần chiến sĩ này quay trở lại Cầm Thành, bảo vệ thật tốt cho Hải Dương và cả bản thân mình nữa. Các cháu chính là niềm hy vọng cuối cùng của Đông Long Bát Tông chúng ta. 10 ngày sau ta sẽ quay lại. Tử quang nói lên, thân ảnh của Tây Đa Phu đã biến mất. Diệp Âm Trúc đứng yên một chỗ, chìm sâu vào trong suy tư, lời nói lúc sau cùng của Tây Đa Phu rốt cuộc là có ý tứ gì? 500 từ thần chiến sĩ thì hắn có thể giải thích là vì tương lai của Đông Long Bát Tông và bảo vệ cho Hải Dương, nhưng từ trong lời nói của lão, tựa hồ trong tương lai không xa sẽ phát sinh chuyện gì đó, vậy cuối cùng thì phát sinh chuyện gì? Tại sao hắn có thể trông thấy trong ánh mắt của Tây Đa Phu một sự kiên định chưa bao giờ có như vậy? Đột nhiên trong ánh mắt của Diệp Âm Trúc đầy vẻ hoảng sợ, hắn liên tưởng đến những lời nói mà hôm qua Nina lão lão đã nói cho hắn biết, hắn tựa hồ đã hiểu ra một chút chuyện. Pháp Lam sắp phong bế, chiến tranh có thể tùy thời mà phát sinh giữa tám đế quốc trên đại lục, loạn thế sắp xuất hiện. Mã Lương từng có nói qua, Đông Long Bát Tông rất hy vọng xảy ra loạn thế, là một cơ hội tốt để quật khởi trong tương lai. Chẳng lẽ Đông Long Bát Tông cũng đã nhận được tin tức này, muốn lợi dụng cơ hội khi Pháp Lam phong bế, long khi nỗ tư đại lục xảy ra đại loạn mà thừa thế xông lên ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Âm lúc nhất thời là một mảng lạnh lẽo, đối với tương lai mờ mịt. Hắn từ nhỏ đã tu luyện sức từ cầm tâm, đối với tình hình của Đông Long diep am trúc nhat thoi la chỉ có những hiểu biết sơ qua từ chính miệng của phụ thân sức lực của Đông Long Bát Tông rốt cuộc đã đạt tới trình độ thế nào, tình hình cụ thể ra sao thì hắn lại càng không biết. Nếu nhân lúc đại loạn mà quật khởi, chuyện gì sẽ phát sinh cũng rất khó đoán trước. Có lẽ trên đại lục chẳng có chút khái niệm gì với Đông Long Bát Tông, nhưng khi Pháp Lam tiến hành phong bế, có thật sự là bọn họ hoàn toàn phong bế hay không? Gia gia của hắn chính là tông chủ của trúc tông trong Đông Long Bát Tông, một khi Đông Long Bát Tông xảy ra chuyện, gia tộc của hắn không thể nào rũ bỏ trách nhiệm. Tần gia gia cũng là người đứng đầu của một tông mạnh nhất trong bốn ma pháp tông, cục diện hỗn loạn thật khó mà tưởng tượng đối với mục tiêu và tương lai của đông long bát tông hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều nhưng diệp âm trúc không hy vọng người thân của hắn xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây hắn không nhịn được cảm thấy rất đau đầu trong lúc nhất thời hắn thật muốn chạy về bích không hải để hỏi ra ra hắn cho rõ ràng đứng trên đỉnh đồi diệp âm trúc lặng yên ở đó một lúc lâu những suy tư phức tạp trong lòng trong lòng không sao có thể làm rõ được trong lúc hắn còn đang suy tư tinh thần Chi hải đột nhiên dao động đó là một loại linh cảm mà sau khi hắn trở thành ngoại tịch ngân long mới có Một cố cảm giác rất đáng ghét xuất hiện sâu thẳm bên trong linh hồn của hắn, hắn ý thức được bèn chuyển thân, chút đấu khí không còn bao nhiêu trong nội thể đã ngưng tụ ở hữu thủ để tùy thời chuẩn bị ứng biến. Đó là một tên ma pháp sư, da thịt nhăn nheo ảm đạm vô quang, mái tóc bạc trắng được phủ một tầng màu xám quét, nhưng trong hốc mắt lại là một đôi mắt thâm trầm nội liễm, mặc dù con ngươi cũng là một màu xám, nhưng cảm giác thâm trầm rất mơ hồ lại khiến người ta phát sợ. Trên thân hình cao gầy của hắn là một kiện hắc sắc ma pháp bảo, cùng với mái tóc màu bạc trắng trên đầu hình thành nên một cặp mâu thuẫn. Nhìn từ góc độ này, thân thể lão có vẻ như lung lay muốn ngã có thể tùy thời bị gió thổi bay nhưng trên người của tên ma pháp sư này diệp âm trúc lại cảm nhận được một loại áp lực khiến hắn sợ hãi đó là một sự sợ hãi nảy sinh từ sâu thẳm bên trong linh hồn của hắn ngươi là ai âm thanh chẳng lộ ra chút tình cảm nào của diệp âm trúc vang lên hắn đã chuẩn bị để triệu hoán tử nhưng với tình hình thân thể của hắn bây giờ hiển nhiên không có khả năng đối kháng với tên ma pháp sư có thực lực thâm tàng bất lộ trước mắt ngươi là diệp âm trúc sao tìm được ngươi thật không phải là chuyện dễ dàng Rất lâu mới gặp được người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi, có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, không hổ là ngoại tịch của Ngân Long. Âm thanh già nua của lão pháp sư này có chút khàn khàn, trên khuôn mặt nhăn nheo của lão rất khó để nhận ra chút biểu tình gì. Vừa nói, lão bước tới chỗ của Âm Trúc, khoảng cách chỉ khoảng 20 thước, nhưng lão bước rất chậm, lại chẳng gây ra chút tiếng động gì cả. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt đáp, chúng ta tự hồ không quen biết. Lão ma pháp sư nói, đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta tên là Nguyệt Huy. Nguyệt Huy ư? Nghe thấy cái tên này Trong ánh mắt của hắn nhất thời có chút dao động, trong lòng nghĩ tới một chuỗi danh hiệu, tộc trưởng Nguyệt Huy gia tộc, công hội hội trưởng của công hội ma pháp của Mễ Lan Đế quốc, thực lực ma pháp còn vượt qua cả sư phụ của hắn là phất cách xâm và sư đệ của tộc trưởng Từ La Lan gia tộc Mã Nhĩ Đế là Mã Đặc Lạp Kỳ, là tử cấp cấp 6 đại ma đạo sư, đỉnh cấp đại sư của giới ma pháp, đồng thời cũng là gia gia của Nguyệt Minh. Biết được thân phận của Nguyệt Huy, Diệp Âm trúc ngược lại có thể thả lỏng một chút. Nguyên lai like là ngài, ngài có khỏe không? Đại ma đạo sư tôn kính. Nguyệt Huy nhìn chăm chú vào Âm Trúc, Ta chẳng khỏe, thật sự không tốt chút nào. Một người ra ra mà chẳng nhận được chút tin tức của cháu mình cả mấy tháng trời, liệu có thể tốt được không? Ta phải trải qua vô số lần điều tra, ta mới tra ra được người đồng thời cùng biến mất với cháu gái ta chỉ có ngươi. Mà ngươi lại trở về, còn cháu gái ta vẫn không có chút tin tức gì như trước. Lúc ta đi tìm ngươi thì ngươi lại biến mất. Ngươi không phải là có chuyện gì không thể nói chứ? Cùng các ngươi biến mất cũng còn có bốn người, nhưng trong số những người này, ta cũng chỉ nghe thấy cháu gái ta nhắc đến tên ngươi. Nguyệt Huy vì cháu gái Nguyệt Minh của lão mới đến tìm hắn trong lòng diệp âm trúc có chút do dự đáp đúng vậy nguyệt minh đúng là đi cùng với vãn bối nhưng nếu nàng không nói với tiền bối là đi đâu hẳn là sợ ngài phản đối trên mặt nguyệt huy toát ra một tia cười khổ nói như vậy nha đầu ngốc này dĩ nhiên cũng cùng minh tuyết đi cực bắc hoàng nguyên ư ta nên nghĩ sớm đến điều này mới phải sau khi kết thúc cuộc thi tân sinh lần trước ta nghe nó nói qua cuộc chiến giữa nó và ngươi là ngươi làm cho nó có cảm giác có lỗi đối với minh tuyết nếu các ngươi đi cực bắc hoàng nguyên tại sao ngươi quay trở lại mà nguyệt minh lại không thấy thanh niên Ngươi có biết một ma thú cấp 9 đối với một ma pháp sư mà nói có ý nghĩa gì không?" Nguyệt Huy ánh mắt rất bình tĩnh, yên lặng nhưng tràn đầy quang mang khí lạnh âm u màu tím, ánh mắt đã chứng tỏ hắn trong lòng rất phẫn nộ. Không khí trong cơ thể sung mãn, tràn ngập hỗn hợp ma pháp nguyên tố đột nhiên mất đi một loại thuộc tính hắc ám, mà Nguyệt Huy chính là hắc ám đại ma đạo sư. Diệp Âm chúc tin chắc rằng vị tử cấp cấp 6 ám ma đao su diep am truc tin chac rang vi tu cap cap 6 am ma đạo sư này, cho dù phát ra một cái thuần pháp ma pháp, cũng có thể mang đến cho hắn không phat ma phap phiền phức, nhưng hắn là gia gia của Nguyệt Minh, cũng không phải địch nhân của mình diệp âm trúc cũng không nghĩ sẽ cùng hắn động thủ nhưng không có nghĩa là diệp âm trúc sợ hãi vị tử cấp này nguyệt huy dù mạnh cũng không có khả năng so với sức mạnh của tử cấp cấp cap 8 tinh linh nữ vương an kỳ mà ngay cả đối mặt với an kỳ thì diệp âm trúc cũng dám lựa chọn chiến đấu hắn như thế nào vì một trận chiến với đại ma đạo sư mà lùi bước tiền bối ngài thật sự nghĩ rằng chúng ta đã làm sai phải không được rồi một ma thú cấp chín đối với ma pháp sư đích thị trợ giúp rất lớn nhưng là khế ước mạnh mẽ của một ma thú cấp chín thật 9 năng thật lòng trợ giúp ma pháp sư sao Ma thú cấp 9 là trí tuệ ma thú, chẳng lẽ ngài cho rằng Minh Tuyết đi theo Nguyệt Minh như vậy, đối với tương lai Nguyệt Minh mà nói có phải là chuyện tốt hay không? Nguyệt Huy chậm rãi tiến lên, áp lực ám hệ ma pháp vừa tăng lên vài phần, hắn hiển nhiên không có tiếp nhận lời nói của Diệp Âm Trúc, lạnh lùng nói: "Ta bây giờ chỉ muốn biết cháu gái của ta ở nơi nào?" Cực Bắc Hoàng Nguyên Ư, nơi mà các ngươi có thể đến ư? Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, kỳ ba tháng tu luyện của Nguyệt Minh hiện giờ cũng đã gần hết, quả thật là xa nhà cũng đã lâu, cũng sắp đến lúc nàng ta quay trở về. Nguyệt Huy tiền bối chi bằng ta nói cho tiền bối nghe sự cố phát sinh khi ta đi cực băng hoàng nguyên lập tức nói tiếp diệp âm trúc không cần đợi sự chấp thuận của nguyệt huy thuật lại chuyện mình đi cực bắc băng nguyên trước cùng với việc đã gặp phụ mẫu minh tuyết phát sinh ra một lần nói hết đương nhiên hắn chỉ nói quá trình có liên quan u minh tuyết phách u minh tuyết phách không để cho nguyệt huy biết sự tình quá khứ ngươi nói vậy là đối với vợ chồng u minh tuyết phách u minh tuyết phách đã tha thứ cho nguyệt minh hả chịu để cho nàng ta ở lại băng sâm tu luyện ư nguyệt huy có chút khó tin nhìn diệp âm trúc Bởi vì Diệp Âm Trúc không có nói mấu chốt là hắn phải phát xuất uy lực tử vong để áp bức, Nguyệt Huy thật sự không thể tin một đôi vợ chồng ma thú cấp 9 mất đi con gái lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Đây là sự thật, Nguyệt Minh dùng chính hành động cảm động vợ chồng U Minh Tuyết phách U Minh Tuyết phách, ta có thể cam đoan, trong vòng 3 ngày, Nguyệt Minh nhất định trở lại trước mặt ngài. Mặc dù ta không thể bảo chứng rằng nàng có cùng Minh Tuyết quay lại hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, trải qua lúc này đây, thực lực Nguyệt Minh tuyệt đối được tăng lên." Nguyệt Huy ánh mắt suy tư, loé ra quang mang màu xám, đột nhiên tay phải hướng nhất chỉ trên mặt đất. Diệp Âm Trúc còn đang không rõ hắn làm cái gì thì đột nhiên, một cổ ma pháp ba động từ dưới chân phát ra, khí tức hắc ám lạnh như băng trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân. Nếu lúc này Diệp Âm Trúc còn đang trong trạng thái khỏe mạnh, lúc Nguyệt Huy vừa mới phát động thì hắn nhất định có thể phản ứng lại. Bất quá hắn lúc này thật sự yếu, vốn không kịp phản ứng đã bị tầng tầng ám ma hệ ma pháp nguyên tố bao trùm. Trong lòng hắn giật mình, chuẩn bị ứng biến thì lại thấy Nguyệt Huy đã xoay người, hướng sườn núi đi xuống, đồng thời âm thanh lạnh như băng cũng truyền đến ba ngày ta cho ngươi thời gian ba ngày nếu nguyệt minh bình an trở về cho dù là mất đi minh tuyết ta cũng sẽ không làm khó ngươi nhưng nếu ba ngày sau cháu gái của ta vẫn không có tin tức gì vậy cho dù ngươi là ngoại tộc ngân long cho dù ngươi đại biểu cho ngân long thành cùng đế quốc hợp tác tham gia thất quốc thất long bài vị chiến ngươi cũng sẽ suốt đời vấp phải sự truy sát của công hội ma pháp sư Mễ lan đừng nghĩ sẽ chạy trốn ta đã lưu trên ngươi ngươi một hắc ám lạc ấn bất luận ngươi ở nơi nào lạc ấn này cũng có thể chỉ dẫn ta tìm thấy ngươi một đoàn khí tức tràn ngập hắc ám như sương mù dâng lên nương theo gió rồi biến mất thân ảnh của nguyệt huy cũng tiêu thất không thấy diệp âm trúc đứng tại chỗ không chút động tĩnh nếu nguyệt huy còn trên mặt đất mà nói nhất định sẽ kinh ngạc lúc này trong mắt diệp âm trúc phát ra một tia quang mang hưng phấn những lời mà nguyệt huy nói trước lúc đi diệp âm trúc hiểu những đạo hắc ám khí tức từ dưới chân phát lên tự nhiên là ma pháp thuộc hệ ám ma là hắc ám lạc ấn do một hắc ám ma pháp sư thi triển nhưng mà lạc ấn này làm cho hắn cực kỳ kinh hỉ nguồn gốc kinh hỉ chính là xuất phát từ thần nguyên ma pháp bảo Ngay lúc những đoàn ma pháp hệ ám ma lạc ấn bao phủ thân thể hắn, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện một điểm, không có bất kỳ tia quang mang nào từ tầng hắc ám ma pháp đặc biệt bao phủ xuyên qua được thần nguyên ma pháp bảo. Tất cả đều đã bị lọc ra những ma pháp nguyên tố trong không khí. Dĩ nhiên ma pháp lạc ấn do tử cấp cấp 6 thi triển cũng có thể bị lọc ra. Diệp Âm Trúc đã hiểu được đặc tính của thần nguyên ma pháp bảo, chính là miễn dịch sức công kích của thuộc tính ma pháp. Sức công kích thuộc tính ma pháp cũng là ma pháp nguyên tố, thông qua chú ngữ sinh ra biến hóa đặc thù mà xuất hiện nhưng mà bản thân thuộc tính ma pháp nguyên tố sau khi gặp thần nguyên ma pháp bảo thì bị lọc ra làm sao còn có thể phát sinh hiệu quả nào nữa hắc ám lạc ấn này tựa hồ đối với mình không có hiệu quả nếu mình muốn chạy sợ rằng nguyệt huy đại ma đạo sư này vì quá tin tưởng vào đạo lạc ấn này mà sẽ mất đi tung tích của mình nghĩ đến đây trên mặt diệp âm trúc toát ra một tia mỉm cười hắn cũng không có vì nguyệt huy đã sử dụng lạc ấn trên người mình mà tức giận mất đi tin tức của cháu gái lâu như vậy nếu là mình sợ rằng không bình tĩnh được như nguyệt huy rồi tâm trạng của nguyệt huy hắn có thể hoàn toàn lý giải Mọi vấn đề sẽ triệt để giải quyết hoàn toàn khi Nguyệt Minh quay lại. Khi giải quyết vấn đề này xong, hắn tự mình cũng có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến thất quốc thất long bài. Trải qua sự kiện vừa rồi với Nguyệt Huy, Diệp âm trung trong lòng từ trạng thái lung tung, lộ sộn dần dần trở nên sáng tỏ hơn. Bất luận sau khi Pháp Lam phong bế sẽ phát sinh bất cứ gì, lần này tại cuộc chiến thất quốc thất long chính mình cũng sẽ toàn lực ứng phó. Mùa dẫn đầu 500 tử thần không tồn hao gì trở về, phương pháp tốt nhất chính là đánh bại tất cả các đối thủ. Về phần sau này sẽ phát sinh cái gì, cũng không phải mình có khả năng khống chế, chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước, hy vọng các vị tông chủ Đông Long bát tông sẽ không manh động khi chưa có thời cơ. bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.